Chương 669 truy sát chương 669 truy sát đối với một cái chưa bao giờ cưới qua ngựa tiểu nữ hài tới nói tại trên lưng ngựa liên tục ba ba ngày là một chuyện rất tàn khốc tra tấn phần lớn người chỉ biết là ngựa là trên đời này dùng tốt nhất công cụ thay đi bộ lại không để ý đến một vấn đề đó chính là nếu ngựa tốt như vậy cưới vì cái gì còn sẽ có người muốn phát minh xe ngựa vào này một phương diện cố nhiên là xe ngựa có nhất định tư là tính nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là xe ngựa thoải mái dễ chịu trình độ muốn xa xa so trực tiếpớ ngựa cao rất nhiều nhất là lặn lộ đường sa 3 vô luận xe làm saoun Giới mông trung quy là mềm. Trong ngực ôm chính mình nhỏ nhất nữ nhi, Thác bạn hồng ngọc lưng tựa thân tây, nhắm hai mắt lại, cũng không lâu lắm đầu liền sai lệnh đi qua. Nàng quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Mã Khâu ẩn cùng hắn nhị muội đều không có ngủ, thiếu niên cố nhiên cũng quốn, nhưng hắn tuổi còn nhỏ, tinh lực thịnh vượng, lúc này cũng là còn có thể chịu được được. Hắn nhị muội Mã Thải vi thì là bởi vì giữa hai chân bên cạnh thương thế quá nghiêm trọng, lúc trước tại trên lưng ngựa ma sát quá hoắc, lúc này đem vết thương băng bó đằng sau, nơi đó một mực truyền đến toàn tâm đau nhức cũng không biết là bởi vì lo lắng dẫn tới cái gì không nên dẫn tới người, lại hoặc là nàng không nguyện ý đã quấy rầy đến mâu thân mình đi ngủ, Mã Thải Vi từ đầu đến cuối không có lại gọi lên tiếng, chỉ là nàng chăm chú cùng mình ca, ca đan sen tay nhỏ dùng hết toàn lực. Mã Khâu ẩn hỏi nàng đau đến có hay không rất nhiều, nàng nói không đau. Nhìn xem muội muội mình bộ dáng, Mã Khâu ẩn rất đau lòng, hắn an ủi Mã Thải Vi nói ra, "Thải Vi, chờ đến thị tộc bên trong, chúng ta những cái kia cầu thẩm thẩm liền sẽ lấy ra linh đan diệu dược, hướng trên vết thương một môi liền tốt, liền đã hết đau." Mã Thải Vi giật đời không sâu. Đối với những ngày cũng không hiểu, nhưng nàng đối với mình ca ca rất tín nhiệm, dùng sức gào đầu, vừa nghĩ tới đến thị tộc đằng sau vết thương liền sẽ tốt, cái này đau đớn tựa như cũng chẳng phải lo lắng. Mặt trời xuống núi, Tịch Dương Huy mang dư vị bị bị đem tối triệt để khu trục, nguyên bản dựa vào thần cây ngủ say phụ nhân ở trước mắt triệt để hắc ám một khắc này, chẳng những không có trở nên an tưởng, ngược lại là đột nhiên buồn tỉnh, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Bọn hắn là tại trong đêm trốn đi, Hắc Ám đối với Thác bạn hồng ngọc tới nói mang ý nghĩa nguy hiểm, nàng không dám tiếp tục nghỉ ngơi, cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình. Đầu tiên là kiểm tra một chút trong lồng ngực của mình, Tiểu Nữ Nhi phải chằng có việc xác nhận an toàn của nàng đằng sau. Thát Bạt Hồng Ngọc lập tức đánh thức ở một bên chẳng biết lúc nào ngủ gật Mã Khâu ẩn minh ngượn. "Bọn nhỏ, mau lên ngựa, cần phải đi." Giọng nói của nàng gấp rút, thúc giục hai người. Nhưng mà, đối mặt nàng thúc giục, Mã Khâu ẩn lại là sắc mặt trắng bệnh, không nói một lời, cho dù trong hắc ám, Thát Bạt Hồng Ngọc cũng đã nhận ra chính mình hài tử dị thường. Trong lòng của nàng hơi hồi hộp một chút, ánh mắt nhìn đi, lúc này mới phát hiện cây này bên cạnh cũng không biết khi nào nhiều một con ngựa. Thát Bạt Hồng Ngọc còn chưa mở miệng Liền nghe thân cây phía sau chuyển đến giọng nói lạnh lùng, nghỉ ngơi tốt." Thanh âm này giống như địa ngục mà đến, vì cầu lấy mạng, Thát bạn Hồng Ngọc trước tiên muốn đứng người lên, lại bởi vì suy yếu ngược lại một cái lảo đảo, kém chút không có ngã sắp xuống. Nghỉ ngơi tốt, liền nên lên đường." Âm thanh kia lên tiếng lần nữa, binh khí ra khỏi vỏ thanh âm sen két tại cánh đồng hoang vu này trong tiếng gió, bén nhọn lại nguy hiểm. Thát bạn Hồng Ngọc tựa hồ đã biết mình kết cục, nàng mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì, ôm chặt lấy trong ngực hài tử, nói khẽ, "Bọn nhỏ, mẹ có với các ngươi." Sau lưng đi ra một người, cầm trong tay trường đao Nhưng ngay Thác Bàn Hồng Ngọc, Bỉnh Tĩnh nói ra, các ngươi có lỗi nhất chính là trời Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu cái này trong năm qua hao tốn bao nhiêu tinh lực đi vun trồng các ngươi, nhưng cuối cùng, các ngươi lại lựa chọn phản bội Thiên Cơ Lâu. Lâu chủ đối với các ngươi rất thất vọng. Thác Bàn Hồng Ngọc nghe thấy lời này đằng sau, cười ra tiếng, phản bội. Đến tuột cùng là phản bội hay là tự vệ, trong lòng các ngươi có bại, nếu nơi đây đã mất người khác, vừa lại không cần dạng này dối trá. Hay là nói, các ngươi những người này đã sớm đem rối trá khắc vào chính mình trong lòng. Dù sao đã là hẳn phải chết, nàng vừa lại không cần lại lưu miệng lưỡi. Đối phương nghe vậy, lại vẫn là nói ra, các ngươi thị tộc hết thảy đều là tiền cơ lâu ban cho, như hôm nay cơ lâu thu hồi những này, thiên kinh địa nghĩa, các ngươi nắm chặt thứ không thuộc về mình, lại không muốn buông tay, cái này chẳng lẽ không phải một loại đối với thiên cơ lâu thiên ân kinh nhân, chẳng lẽ không phải một loại phản bội. Thác bạn Hồng Ngọc Thu liễm nụ cười trên mặt, nói có đúng không, chỉ hy vọng, nên như nay rơi vào thác bạn thị tộc đổ dao ngày khác rơi vào trên đầu của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay tự ngươi nói qua nói. Người kia cười lạnh nói, chỉ tiếc, ngươi không nhìn thấy ngày đó. Nói xong, trường đao trong tay của hắn liền muốn nhiên rơi xuống, lại tại lúc này Hắn nghe thấy trong bóng tối chuyển đến một đạo thanh âm rất nhỏ, tiếng vó ngựa. Từ nguyên đi ra, từ hắn lúc đến đường tới. Nương theo lấy đạo thanh âm này cùng nhau xuất hiện, còn có nơi xa nhảy nhót ánh lửa. Người chấp đao bị thanh âm này hấp dẫn, hắn nhìn về phía xa xa bị ánh sáng nhặt kia, thản nhiên nói, người của chúng ta tới, ngươi yên tâm, chờ một lúc, chúng ta sẽ đem ngươi cùng ngươi hải tử thi thể cùng nhau mang về đàng nghiên thành, cùng trợ phụ ngươi Mã táo hộ táng, cùng coi là tiền cơ lâu đối với các ngươi sau cùng tử bi hắn vừa nói, tiểu thiết hồ tử đi theo dần, dần. nhưng rất nhanh người chép đao ngũ quan ở giữa lạnh xuất hiện một tia bùng lòng đầu cũng có chút. Nghiêng nghiêng, trong đôi mắt của hắn quang mang trở nên nghiêm thực, lực chú ý toàn bộ đặt ở xa xa nổi dậy bên trên, theo đối phương tiếp cận, hắn lúc này mới phát hiện, đối phương lại là một người. Cái này không nên. Bọn hắn đến đây bởi bắt thác bạn hồng ngọc đội ngũ hết thảy có 18 người, hắn đi được nhanh nhất, còn lại 17 người đều cùng một chỗ, ngắn ngủi chỉnh đốn kết thúc về sau, hẳn là cùng lúc xuất phát, mà không phải một người tới. Thằng đến đối phương đi vào trước mặt, hắn mới rốt cục thấy rõ, nguyên lai cưỡi ngựa mà đến nhân căn bốn không phải đồng bạn của hắn, mà là một nữ nhân. Người chấp đao không dám mảy may thư giãn, Bởi vì hắn tại nữ nhân này trên thân người thấy một cỗ lẩm đẩm, mùi máu tươi. Chương 670, không nên xuất hiện ở nơi này, người chương 670, không nên xuất hiện ở nơi này, người vô luận đối phương là ai? Tại thời gian này xuất hiện tại địa điểm này, bản thân liền không bình thường. Người chấp đao chậm dài hướng về phía trước, đánh lên 12 phần cảnh giác nhìn chăm chú cái kia ngồi tại trên lưng ngựa nữ nhân. Thiên Cơ lâu làm việc, người không có phận sự, chính mình tránh ra. Hắn nhớ kỹ chính mình lần này đi ra nhiệm vụ chủ yếu, nhìn đối phương mặt cùng nhau lại không giống trong thị tộc người, không muốn vất vả, hi vọng mượn tiền Cơ lâu danh hảo làm cho đối phương biết khó mà lui. Bất quá sự tình cùng hắn nghĩ cũng không giống nhau. Đang nghe được Thiên Cơ Lâu Ba chữ sau, đối phương trên khuôn mặt không có bảy biển ra mảy may e ngại có thể là kiếm khí, thậm chí ngay cả một tia kinh ngạc cũng không có. Không cần làm tự giới thiệu, ta không có nhận biết người chết thói quen. Nữ nhân bình tĩnh nói, tiếp lấy, nàng liền cũng lấy ra treo ở lương ngựa chô đao. Đao bổ tuổi. Gặp được thanh đao này sau, Thiên Cơ Lâu tiên kia người chấp đao con người bỗng nhiên có dừng lại. Thanh đao giang hổ, cũng không phải là ai cũng biết dùng dạng này vũ khí. Trên thực tế, cơ hồ không có người sẽ đem đao bộ đùi tới làm làm binh khí của mình. Đao bộ cùi sở dĩ lại được xưng là đao bộ cùi, đó chính là bởi vì đao bổ cùi chỉ thích hợp trẻ đùi, không thích hợp bộ người. Có thể hết lần này tới lần khác, tình báo của bọn hắn trong tổ chức, liền đi chép một tên biết dùng đao bổ cùi, lại tuyệt không nên nên xuất hiện người ở chỗ này. Người là? Phong Diệu Hỷ, ngươi không phải hẳn là hắn rung động không thôi, lời nói một nửa, Á thủy tung người xuống ngựa, cầm đao đi lưng hắn. Ta không phải cũng đã chết tại đàng điên hành, đúng không? Người chấp đao không nói chuyện, nhưng hắn nắm chặt chính mình bên ký lòng bàn tay đã dịn ra một hồi lạnh. Vạn Tương các từng có liên quan tới Phong Diệu Thủy ghi chép, biết người này trước tiên là phong thành cao thủ, trên tay dính rất nhiều tái ngoại hung đồ cùng thị tộc cao thủ máu. Hắn cũng là tứ cảnh thượng phẩm cao thủ, tu luyện tái ngoại đứng đầu nhất tâm pháp cùng võ công, nhưng lúc này đối mặt cầm đao mà đến Á Thủy, hắn lại có chút không hiểu khẩn trương, một bên chậm rãi lui lại, ánh mắt một bên lướt qua Á Thủy, nhìn về hướng phía sau của nàng. A thủy đột nhiên dừng lại, gió phong xốc lên nàng tóc đen mùa sợ, không phân rõ phía trên là ánh trăng hay là sắc. Đường xem, bọn hắn đều đã chết, 17 cái, có 2 cái tách ra chạy trốn, ta đuổi thật lâu mới đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Ngươi không cần trốn, ta giết ngươi không ra đau thứ hai, rất nhanh, một chút liền chết. Người chấp đau khỏe miệng giật một cái, ngáy mắt không biết là sợ hãi hay, hay là phẫn nộ, hắn đem đau nằm ngang ở trước ngực, cười lạnh nói, ta ở trên đời này tính không được mạnh nhất tứ cảnh, nhưng cùng với cảnh dám nói một chiều có thể chém giết ta người, khó tránh khỏi có chút quá xem chúng ta. A thủy bẻ bẻ cổ, thở ra một hơi. Một đau không chết, ngươi đi. Người chấp đau ánh mắt khai biến, coi là thật. A thủy xuất dao, dùng hành động của mình làm ra trả lời. Hịch ánh chăng không thể chiếu sáng cái này tàn nhẫn đến nào. Nàng vùng dao thời điểm cái kia thiên truy bách luyện lưu loát, là vô số oan hồn cùng cao thủ trước khi chết không cam tâm, là một đầu sớm đã xâm nhập đạo khí pháp. Người chấp đao nhìn không rõ một đạo này, thế là liền không có binh khí tiếng va chạm. Man đêm phía dưới, hắn bị từ phần eo chém thành hai đoạn, cùng hắn binh khí trong tay một dạng. Nửa người trên té ngã trên đất, hắn không cảm giác được chính mình nửa người dưới tồn tại, chỉ cảm thấy toàn tâm đau đớn cùng băng lánh ngay tại nhanh chóng lan tràn hướng hắn lên nửa người mỗi một khe lãnh. Chốc lát ở giữa, vô số cảm xúc hướng trong lòng của hắn, hắn nghiêng đầu nhìn xem A thủy đi qua bên cạnh hắn, đưa tay muốn bắt lấy A thủy chân có thể hai tay đã sớm đã mất đi khí lực, bị chém ngang lưng đằng sau, hắn không có lập tức chết, nhưng đau nhức kịch liệt cũng không có tiếp tục quá lâu, nhanh chóng mất ngó để ý thức của hắn rất nhanh liền trở nên mơ hồ, tại hắn toàn bộ thế giới triệt để lờ mở trước đó, trong đầu của hắn đột nhiên quanh quần ra một câu, có đúng không? Chỉ hy vọng, nên như nay rơi vào thác bạn thị tộc đồ đao ngày khác rơi vào trên đầu của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay tự ngươi nói quá nói. Ngắn ngủi trong một giây lát, thế cục nhiên chuyển, có thể thắc bạn hừng ngọc nhưng trong lòng không có chút nào mừng rỡ, nàng nhìn bá Á Thủy, câu nói đầu tiên không phải nói lời cảm tạ mà là hướng nàng hỏi thăm trượng phu của mình. A Thủy cho nàng đáp án rất điềm vọng, Mã Táo chết. Ta gặp được thi thể của hắn. Nén bi thương, trước đây Thác bạn Hồng Ngọc chạy ra đàng nghiên hành, thật là chính mình nhiều năm qua cảnh giác, tại cùng cái kia giả Mã Táo tiến hành lần thứ nhất tiếp xúc đằng sau, nàng liền bén nhạy phát hiện chồng mình bị đánh cháo, nếu là đổi lại qua lại, nàng ước chừng sẽ chọn tiến đến điều tra, vô luận như thế nào, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Nhưng hôm nay nàng cùng Mã Táo có con của mình, lực chú ý cơ hồ toàn bộ đặt ở hài tử trên thân, cho nên tại phát hiện dị thường đằng sau, Thác bạn Hồng Ngọc làm ra lựa chọn chính là mang theo chính mình ba đứa hải tử ngay đầu tiên thoát đi đàng đến thành. Sự thật chứng minh, Thác bạn Hồng Ngọc quyết định này là chính xác. Nàng sừng suốt từ một bản tất sát chi cục trung bàn sống chính nàng cùng náng hài tử. Thiên Cơ Lâu, Thiên Cơ Lâu Thác bạn Hồng Ngọc trong miệng không ngừng lầm bẩm bá chữ này, hai mắt trở nên đỏ bừng. Mã Khâu ẩn cùng Mã Thải Vy khi biết phụ thân của mình sau khi tử vong, nước mắt chảy ra không ngừng bên dưới, chỉ là giối mắt cũng không có thời gian cho bọn hắn ai điếu. A lắc lắc trên máu, đối với Thác bạn Hồng Ngọc phần nói, ngươi là Thác bạn tộc thành viên Tâm, hẳn là có thể mời được đến trong thị tộc cao thủ đi. Các bạn Hồng Ngọc trừng mặt buồn lác, gật gật đầu, khàn giọng nói, Đàng Nghiên Thành là thị tộc trọng yếu lãnh địa, nếu như bọn hắn biết được Đàng Nghiên Thành bị sầm lớn, nhất định sẽ tiến đến trợ giúp. Tại bị mùi máu tươi nhiễm liền trong trừng mặt, đám người sửa sang lại một chút, chuẩn bị khởi hành. Ba người chân thành hướng A Thủy đạo tạ, sau đó Mã Khâu ẩn dùng hai tay đùng đùng nướt khuôn mặt của mình, vừa đau đớn xua đổi đi bộ rối, lại đang A Thủy trợ giúp bên dưới, đem mình cùng muội vào lưng, hắn quay đầu, nhìn xem muội mình khuôn mặt nắm chặt đến góc, liền từ trên quần áo rách dưới lại kéo xuống một tấm vải khan, đưa cho mình mọi mọi đâu nói trước hết cắn, dạng này sẽ không đem răng cắn hỏng." Mã Thải Vi gật gật đầu, cắn tối vài này. Vì chiếu cố tình hình vết thương của nàng, đám người không có đi quá nhanh. A Thủy hỏi thăm Thác bạn Hồng Ngọc, đang yên thành bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Thác bạn Hồng Ngọc cũng không rõ ràng, nàng chỉ là dạng thuận chồng mình bị đánh cháo sự tình. A Thủy ánh mắt thăm thẳm, nghĩ đến cái gì, hỏi thêm mấy câu. Thác bạn Hồng Ngọc suy tư hồi lâu, từ trong miệng phun ra một cái tên, Tương Các." A Thủy, đó là cái gì? Thác bạn Hồng Ngọc thanh âm mỏi mệt mà trầm, "Đó là lệ thuộc Bảo Cơ lâu một tòa tổ chức." gia cũng chỉ là nghe trong thị tộc các tiền bối thiển thiện nhắc qua một chút, người ở bên trong rất thần bí, bình thường sẽ không trong giang hồ tùy tiện lộ diện, bọn hắn trong các các loại võ học đều là chuyển lại từ tiên cơ lâu lâu chủ sư đệ thắng tinh dù, quỷ dị mà cường hành, mà bạn tương các bên trong người còn có một môn công pháp đặc tú, trên lời duy nhất cái này một nhà, bọn hắn có thể lợi dụng một loại bí thuật, đổi chính mình ngũ quan, đem chính mình biến thành người khác hình dạng, thậm chí còn có thể bắt chước người khác thanh âm, nghe nói cho dù là người thần cận nhất cũng rất khó phân chia đi ra. Rất tà môn. A thủy nghe nói lời ấy đằng sau rơi vào trầm mặc cũng không biết đến tận cùng là đang nghĩ cái gì. Mà Thất bạn Hồng Ngọc thì là kinh ngạc ghê thủy tại sao lại tại lúc này xuất hiện ở nơi này, nhưng A thủy cũng không có tường tận, chỉ nói mình gặp một vị cố nhân, tại cố nhân trợ giúp bên giới mới bắt lấy cơ hội duy nhất thoát đi đàng liên thành. Nàng không có lộ ra vị cố nhân kia tính danh, Thất bạn Hồng Ngọc nghĩ đến văn triều Sinh, đối với A thủy đạo, Thủy cô đường, người yên tâm, chúng ta đến thị tộc cấm địa sau, ta nhất định trước tiên đem đàng liên thành bên trong tình huống nói cho lão tộc trưởng, đến lúc đó lão tộc trưởng xuất thủ, văn sinh nhất định có thể gặp Dư Hóa lãnh." ĐS cố gắng đổi mới Ngày mai tranh thủ quỷ bỏ viên ngoại cả một trường, trời không đáp đổi mới 3 chương bộ trước đó bánh trước vẽ lấy, nhìn ta thao tác. Chương 671, xé rách một chương 671, xé rách một đàng yên thành bên ngoài, Văn Triều Sinh tại Mã Táo đám người cùng đi phía dưới ra khỏi thành, trong lực hắn cất một bầu rượu ngon, phương xa sắc trời ảm đạm, trăng sao thưa thớt, Văn Triều Sinh cùng Mã Táo tựa ở ngoài thành một khối đá lớn bên cạnh, hắn mời Mã Táo uống rượu, Mã Táo nói mình không uống rượu. Văn Triều Sinh ngoài ý muốn nhìn xem Mã Táo, người không uống rượu. Mã Táo cười nói, tiên sinh rất kinh ngạc sao? Ta thân là đứng đầu một thành, Dưới mắt lại là thời kỳ đặc thủ, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống, ta nhất định phải thời khắc bảo trì đầu nào thanh tỉnh. Văn Triều Sinh gật gật đầu, có đạo lý. Đi, vậy tự ta uống. Hắn một bên ngửa đầu uống rượu, một bên lại cùng Mã Táo bắt chuyện đứng lên, đầu tiên là nói là cái gì đằng niên thành bên ngoài chăng sắp như thế ảm đạm, ngay cả ngôi sao cũng không thế nào có thể thấy được, về sau còn nói tái ngoại rượu rất khó uống, bọn hắn cất rượu kỹ thuật thực sự không được, nếu như Mã Táo khẳng phái người đi để Quốc Hạo Hạo đạo tạo sâu một chút, trở về nhất định có thể kiếm không ít tiền. Mã Táo tự hồ cũng rất có nhàn hạ thoải mái không cắt đứt Văn Triều Sinh lại nhải, cùng hắn bắt chuyện đứng lên. Tiền tài thứ này, tại tái ngoại chôn như vậy, không phải chúng ta thứ nhất cân nhắc yếu tố. Ngươi biết tại sao không? Văn Triều Sinh nói biết. Tiền tài chỉ có tại luật pháp hoàn thiện địa phương mới có thể bất tận kỳ dụ. Nếu như luật pháp hỗn loạn, lúc thái dung chuyển, như vậy tiền tài có khi ngược lại sẽ trở thành lấy mạng hung đồ. Dù sao ở nơi như thế này, võ lực nhưng so sánh tiền tài càng dễ sử dụng hơn. Mã Đáo nói đối với Lạc. Văn Triều Sinh có chút nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhưng các ngươi là thị tộc, hay là tái ngoại lớn nhất thị tộc, sẽ không có người dám trong tay các ngươi tiền. Mã táo cười nói, đúng vậy, nhưng là nếu như chúng ta cần, chúng ta có thể đi đoạt tiền của người khác mà không cần thông qua phương pháp như vậy để một chút xíu kiếm lời. Đây đối với chúng ta tới nói, thật sự là quá chậm, ngươi hiểu chưa? Hắn để Bân Triều Sinh trầm mặt một lúc lâu, người sau thở dài, đột nhiên thoải mái cười một tiếng, ngươi nói, để cho ta cảm thấy ta vẫn là quá thiện lương. Mã táo xem thường, đối với cái này nhìn lắm thành quen, ai làm giàu không phải dựa vào phá phách cơ bóc. Mà bạn, Thiên Vũ, hay là Hạ Lan, lại hoặc là nói các ngươi từ quốc, món tiền đầu tiên thật sự là thành thành thật thật kiếm được sao? Văn Tiên Sinh, ngươi là người thông minh, người thông minh không nên bị ngây thơ chói buộc. Trên đời này, cái nào sơ đại vương, cái nào sơ đại cự phách không phải vì không phải ta đâu. Văn Triều Sinh đối với cái này không có phát biểu ý kiến của mình, hắn dùng nghiên mực nhắm rượu, nhìn qua tựa như là tại chăm chú suy tư Mã Táo lời nói. "Mã thành chủ, ta đối với chuyện lúc trước vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi để cho ngươi người nhà đi làm mụ nhỉ, liền không sợ Ngọc Lâu La thật giết ngươi người nhà. Trong thấy thê tử ngươi trên lưng lỗ sâu đục rồi sao?" Phạm là Ngọc Lâu La khi đó tâm tình không tốt, thê tử của ngươi sợ là liền bị luyện thành súng Nếu như thắc bạn thị tộc ngươi biết, ngươi có thể hay không đi theo cùng một chỗ xong đời?" Mã táo cười nói, "Đương nhiên sẽ không, Hết thể đều tại trong không chế của ta." Hắn không có cho Văn Triều Sinh giải thích càng nhiều, hai người cứ như vậy chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, xa xa a thủy từ đầu đến cuối không có trở về, Văn Triều Sinh xuất ra thư tín xác nhận thời gian, Mã Đao hướng hắn đòi hỏi phong thư này, nhìn nước qua chữ ở phía trên dấu vết, tiếp lấy lại trả lại cho Văn Triều Sinh. "Xem ra, người trong lòng của ngươi trái với điều ước." Văn Triều Sinh cười cười, "Cái kia rất bình thường." Nàng Thương Xuyên bỗng nhiên mất đích, trước kia ta tại Khổ hại huyện bên trong thời điểm, nàng cứ như vậy. "Hô, nóng quá, Mã thành chủ, theo giúp ta đi một chút đi." Mang da tại phụ cận tản tản bộ. Vừa bắt nàng không tại, ta có mấy lời muốn hỏi một chút ngài. Mã táo ánh mắt khẽ nhúc đích, do dự một lát, vẫn là nhẹ gật đầu, đứng dậy đằng sau, hắn bất động thanh sắc đối với cách đó không xa mấy tên tâm phúc thủ vệ đánh địa bộ, tiếp lấy mang theo Văn Triều Sinh hướng phía cách thành địa phương xa một chút từ từ đi đến. "Văn tiên sinh muốn hỏi ta cái gì?" Văn Triều Sinh cùng hắn song song đi tại trên đường nhỏ, hai người đều không bộ lao binh. Nhìn qua giống như là hai tên quen biết nhiều năm trí giao, muốn hỏi một chút ngươi về thiên Cơ lâu sự tỉnh. Mã táo ánh mắt khẽ động, nói ra, là một cái ngoại tộc, ta mặc dù tại trong thị tộc đi được tương đối sâu, nhưng đối với thiên Cơ lâu hiểu rõ lại không sâu, sợ là không cách nào thỏa mãn tiên sinh hiếu kỳ. Man đêm phía dưới, Văn Triều Sinh kinh ngạc nhìn qua hắn nói ngay cả ngươi dạng này tồn tại, cũng đối thiên Cơ lâu hiểu rõ không sâu. Mã táo bật cười nói, Văn tiên sinh nói đùa, ta cũng chỉ bất quá là tái ngoại không quan trọng gì một nhân vật nhỏ, liền ngay cả có thể lăn đến thành chủ này vị trí, cũng tất cả đều là dựa vào hiền thê hưởng ân. Đại Liên đối thác bạn thị tộc nhận biết đều cơ hội là từ Hồng Ngọc nơi đó có được, thì như thế nào có thể biết nhiều như vậy liên quan tới Thiên Cơ lâu sự tình đâu?" Tộc nữ nói, nói nhiều tất nói hớ. Văn Triều Sinh cùng Mã Táo nhìn nhau, khẽ gật đầu, tựa hồ là rất đồng ý quan điểm của hắn. Hắn ngắm nhìn nơi xa đường nhỏ đá vụn cùng đồi hoang, màn đêm trình độ nhất định che đậy nơi này hoang vu, nhưng cũng làm cho nơi này nhiều hơn mấy phần quỷ quyệt cùng nguy hiểm. Là, Mã Táo một cái đẳng yên thành thành chủ, đích thật là rất khó tiếp xúc như vậy nhiều liên quan tới Thiên Cơ lâu sự tình. Vất quá, ngươi cũng không phải Mã Táu, rủ cái gì ngươi lại không biết đâu. Ngươi không phải liền là từ trên trời cơ lâu tới a?" Văn Triều Sinh nói, bước chân cũng đi theo cùng nhau dừng lại, hắn vừa lúc giẫm tại một đống tinh mịn trên đá hột, cho giữa hai người phần tinh mịn này lưu lại ổn ảo tà tâm. Mã táo nụ cười trên mặt ngưng kết, cho dù tại hôn mê hoàng hôn bên dưới cũng không rõ ràng. Hắn nhún chân, dùng kiếm ý nhu hòa sau này dáng tươi cười mặt hướng Văn Triều Sinh, tiên sinh lời này có ý tứ gì? Hoài nghi ta bị tiền cơ lâu người đỉnh bao hay ta? Ta không phải Mã Đáo, vậy ai là đâu? Hai người mặt đối mặt, Văn Triều Sinh trầm chậm, chậm thở ra một hơi. Thế giới này cũng quả thật là không giống bình thường. Trí nhớ của ta coi như không tệ, thậm chí có thể có thể nói xuất chúng, nhưng ta vậy mà một lát không phân rõ ngươi cùng chân chính Mã Táo hình dạng khác biệt, cũng không biết các ngươi cái này dịch dung đến cùng là thế nào làm được. Thật sự là lợi hại. Mã Táo liếc mắt, trầm rãi nói, nếu là phân không ra khác biệt, vậy có hay không khả năng, đây cũng không phải là cái gì thuật dịch dung, mà là bởi vì ta chính là Mã Táo đâu. Văn tiên sinh, lúc trước ngươi tại tái ngoại kinh lịch hết thể hoàn toàn chính xác huấn hiểm, ta hiểu ngươi đối với chúng ta cảnh giới cùng cảnh giác, dù sao nếu là không có phần này cảnh giới cùng cảnh giác, nghĩ đến ngươi cũng rất khó đi đến hôm nay bất quá ngươi điên tâm, đang Yên Thành là thác bạn thị tộc địa bản, ở chỗ này, chúng ta có thể cam đoan an toàn của ngươi. Chương 672, xé rách 2 chương 672, xé rách hai vì bỏ đi Văn Triều Sinh lòng nghi ngờ, Mã Táu ngay trước Văn Triều Sinh mặt bắt đầu lấy tay dùng sức bóp bóp mặt. Nắm chặt, kéo, đập, cho dù mặt mình đã bị kéo tới đỏ bừng, hắn ngũ quan vẫn không có lệnh vị trí, làn da vẫn như cũ không thấy nhăn nheo. Tiếp đấy, để bảo đảm trên mặt của mình không có đeo lên đặc chế khăn chườm đầu có thể làm mặt hắn xoay người nhặt lên một khối bén nhọn đá. Tại đây mặt mỉm cười bên trong hướng phía trên mặt của mình vẽ một chút. Vết thương rất nhạt, nhưng có một đạo vết máu. Cái này tuyệt không phải là dịch dung có thể làm được. Văn Tiên Sinh, ngươi là thị tộc khách nhân trọng yếu, dựa theo phía trên phân phó, ta đối với ngài cần kiệt tâm hết sức, không biết rằng này, phải chăng có thể bỏ đi nghi ngờ của ngươi. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm mã táo hồi lâu, ánh mắt của hắn giờ này khác này không giống như là người hai con ngươi, giống như là thế gian một thanh độc nhất vô nhị lợi khí, có thể đánh nát tuyệt đại bộ phận người có thể cho dù bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú lựa ngày, Mã táo nụ cười trên mặt nhưng như cũng không có bất kỳ biến hóa nào, trong con ngươi cũng không thấy mảy may chột dạ. Văn Triều xinh nhẹ nhàng vỗ tay, tán thán nói, "Phần này tâm trí, khó trách có thể thân không biết quý không hay chui vào trong thành thay thế đi Mã táo, ngươi rất lợi hại, Thiên Cơ lâu cũng rất lợi hại." "Bất quá, ai muốn ta làm sao cùng ngươi giảng, các bạn Hồng Ngọc tại Ngọc lâu La bên trong căn bản không có cái gì vết thương ở eo trùng thường, ta đó là lừa dối ngươi." "Mà lại, ngươi có thể bắt chước Mã táo hình dạng, thần thái tạm chí hiểu rõ quá khứ của hắn cùng liên quan tới hắn đại bộ phận sự tình, có thể một chút trên sinh hoạt chi tiết là bắt chước không ra được, mà lại nếu như cùng Mã Táo quen thuộc, bọn hắn nhìn thấy ngươi thời điểm, có thể phát giác được trên người ngươi không thích hợp. Không thể lập tức đem trong phủ thành chủ tất cả mọi người thay thế, xem ra các ngươi cũng không phải tất cả mọi người có được ngươi dạng này lợi hại thuật dịch dùng, cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn người trọng yếu đến thay thế, đúng không? Thí dụ như Mã Táo, thí dụ như Mã Táo người nhà. Các ngươi làm tay kia chuẩn bị, nếu như ta muốn đi tìm bọn hắn hỏi ý, bọn hắn liền sẽ ân chứng với nhau. Văn Triều Sinh càng nói, Mã táo biểu tình biến hóa càng rõ lộ ra. Các người dùng phương thức như vậy xâm nhập đang liên thành, lại cho đến hiện tại cũng không có xuống tay với ta, xem ra các ngươi lần này không phải chạy ta tới. Văn Triều Sinh quay đầu, nhìn một cái bọn hắn lúc đến đường. Đã cách thành bên trong có chút xa, hiện tại khoảng cách này, ta giết người, lao giả kia hẳn là ngăn không được đi. Mã táo nghe đối phương hời hận ở giữa liền quyết định chính mình sinh cũng tử, khỏe miệng có chút co quắp một chút, lại chưa rụt rẻ, hắn suy tư thật lâu, lại hỏi Văn Triều Sinh nói ta là nơi nào xảy ra sai sót, để cho ngươi phát hiện cùng đối. Hắn cũng là kỳ nhân, tựa hồ khách quan chi tại sinh tử, hắn càng thêm quan tâm chính mình ngụy trang đến cùng chỗ đó có vấn đề. Văn Triều Sinh trầm mặt một lát, nhìn xem hắn, muốn biết, muốn, thật muốn, thật muốn. "Tốt, cái kia lại theo giúp ta đi một đoạn." Văn Triều Sinh lại mở ra bước chân, hướng phía càng xa xôi đi đến, Mã Táo nhìn chăm chú Văn Triều Sinh bóng lưng, chỉ là ngắn ngủi chờ chờ, liền đi theo Văn Triều Sinh sau lưng. Hắn không thể không cùng, không cùng liền phải chết. Khi thật hắn tu vi không sai, tứ cảnh trung phẩm, đã mò tới thượng phẩm bậc cửa. Nhưng ở Văn Triều Sinh loại quái vật này, trước mặt hiển nhiên không quá đủ nhìn, bọn hắn tham dự nhiệm vụ trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng, biết Văn Triều Sinh hào quang chiến tích, cho nên hắn biết, nếu như vừa rồi tại như thế giới tình huống hắn bỗng nhiên xoay người lại, vậy hắn liền sẽ trở thành một bộ thi thể. Hắn không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết. Dưới mắt nhìn qua tựa hồ còn có dự biết Triều Sinh chu toàn không gian, mã áo liền muốn thử lại lần nữa, mà lại, hắn cũng hoàn toàn chính xác đối với mình đến cùng là nơi nào không có làm tốt cảm thấy yêu kỳ. Có thể bị Vạn Tương cấp ủy lấy trách trách như vậy, liền đủ để chứng minh hắn ở phương diện này là đã làm đến đăng tạo cực nhân tài đã là đang phong tạo cực, đối với mình tất nhiên có khắc nghiệt không chế. Mã táo sáng sớm sẽ cố định uống một chén nóng lạc đà sữa, ta không thích uống món đồ kia, không biết được ngươi uống không uống đến quen. Nghe Văn Triều Sinh nói như vậy, Mã táo cẩn thận nhớ lại một phen, có chút chững mắt, ta đồ à. Văn Triều Sinh gật đầu. Ừ, đối với cũng là bởi vì ngươi uống, cho nên ngươi bại lộ. Mã táo trăm mối vẫn không có cách giải. Ta uống một chén lạc đà sữa, liền bại lộ. Văn Triều Sinh nói ra, lúc trước liền cùng ngươi nói qua, một người rất khó ngụy trang thành một người khác, cho dù là bọn họ dung mạo, thanh âm có thể làm được mờ dạng. Vậy cũng không được, bởi vì người khác nhau có khác biệt thói quen nhỏ, những cái thói quen nhỏ ngày bình thường có lẽ không có mấy người sẽ chú ý, nhưng nếu như nó đột nhiên phát sinh cái biến, vậy người này bên người thần cận người quen thuộc chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Mã táo giận mình, ta đã hiểu, ta bú sữa mẹ thời điểm, đã bỏ sót một chút mã táo hay làm chi tiết nhỏ bị đưa sữa tên hạ nhân kia phát hiện, sau đó ngươi lại từ tên hạ nhân kia nơi đó biết được dị thường của ta, thế là liền kết luận chân chính mã táo đã bị đánh cháo. Văn Triều Sinh tiếp tục hướng phía trước đi, không có như thế bó đoán. Đừng đánh tụ thế, trời tối như vậy Phía sau ngươi đi theo mấy người kia có thể trông thấy chỉ thấy quỷ. Mã Táo biểu lộ đột nhiên cứng đờ, sau đó hiện ra vẻ lúng túng. Văn Triều Sinh cũng không có vì vậy trách cứ có thể là hàng giận với hắn, tiếp tục nói, "Thật sự xác định ngươi có vấn đề hay là vừa rồi đối với ngươi thăm dò?" Mã Táo cùng hắn thê tử quan hệ rất tốt, lẫn nhau cực kỳ thân cận, điểm này, ta một ngoại nhân cũng có thể cảm thụ đi ra, cho nên thê tử của hắn đến cùng phải hay không thật sự có thương, hắn nhất định biết. Mã Táo sắc mặt khó coi, hắn nhìn qua Văn Triều Sinh bóng lưng, nhìn qua đối phương tuổi trẻ, trong lòng một cỗ quỷ hỏa bốc lên, "Ngươi mẹ nó." Tâm tử thật nhiều. Văn Triều Sinh quay đầu cũng trở về nói ta tâm nhãn con nhiều. Ai tâm nhãn tử nhiều? Các ngươi từ ngày gây sự, ta chiều các ngươi trọc giận các ngươi. Ta cùng ngươi giảng, đừng để ta nắm lấy cơ hội, không phải vậy tiền Cơ lâu cho các ngươi bị đi thành trại nuôi gà. Hắn là thật nén giận. Từ khổ hại vượt đi đến hôm nay, hắn gặp rất nhiều địch nhân, nhưng hơn nhất cũng đơn giản chính là che thiên điện cùng tiền Cơ lâu. Mã táo đối mặt Văn Triều Sinh đánh trạ, nhếch miệng cười một tiếng, không biết lộ sức. Ngươi chính là mang theo ta như thế đi, lại có thể đi bảo sa đâu. 10 dặm, 50 dặm. Ta một đêm chưa bề Bạn tướng các điển đại nhân chắc chắn phát hiện không đúng, hắn chính là ngũ cảnh, có xúc địa thành tổn thốn thần thông, ngươi đoán là của ngươi hai cái đùi này đi được nhanh, vẫn là hắn hai cái đùi kia đi được nhanh. Văn Triều Sinh kiên nhẫn trả lời, ta có ngựa. Chờ hắn phát hiện thời điểm, ta đã đi rất xa. Mã táo trên mặt nụ cười giễu cợt vì đó chi trệ. Ngựa? Văn Triều Sinh làm sao có thể có ngựa? Cánh đồng hoang vu này phía trên, lại từ đâu tới ngựa? Hôm nay cả một ngày Văn Triều Sinh đều tại bọn hắn giám thị bên trong, hắn chưa bao giờ ra khỏi thành, chỉ ở trong thành đi dạo trong chốc lát, Mã Đáo cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy Văn Triều Sinh rất có thể là đang lừa gạt hắn, nhân tiện nói, "Văn Triều Sinh, đừng hư chương thanh thế hắn vừa dứt lời, câu nói thứ hai còn chưa tới kịp thoát ra miệng, liền gặp được đường nhỏ phía trước trên đồi hoàng, cái kia mấy cây lẻ loi chờ trọi của một bên cạnh, buộc lấy một thất mọc ra bốn cái chân, ngựa." Văn Triều Sinh chỉ vào con ngựa kia, tại Mã Táo rung động trong ánh mắt cười nói, người ta tối nay rục ngựa lao nhanh, ngay tại nhìn một cái này bắt ngát trên cánh đồng hoàng, há không thống khoái." Đợi hôm nay tính cả phiên ngoại viết ba chương, còn tại 12 điểm trước viết xong, số lượng từ cũng không có kéo Ngài Mại Tà sẽ căn mạnh, thiếu chương tiết ta nhất định sẽ bù lại. Xung. Chương 673, lừa hắn đi ra chương 673, lừa hắn đi ra Mã Táo từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, tại nhìn một cái này bác ngát trên cánh đồng hoang làm sao lại trống rông xuất hiện một con ngựa. Nghĩ mãi mà không rõ. Văn Triều Sinh vừa cười vừa nói, Mã Táo trả lời, nghĩ mãi mà không rõ, ngươi trước kia liền đoán được sẽ có hôm nay. Văn Triều Sinh nói đối với, ta trước kia liền đoán được kế hoạch của các người, cho nên ta sớm để A Thủy rời đi, lại đang nơi này lưu lại một con ngựa. Mã Táo cứ thế tại nguyên chỗ như một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú Văn Triều Sinh. Đạo ánh mắt này bên trong quỷ dị, sợ hãi cùng nở bực vô căn cứ đều triệt một nửa. Một phương diện, hắn không tin Văn Triều Sinh nói tới, một phương diện khác, hắn lại sợ Văn Triều Sinh trong miệng giảng thuật những này là sự thật. Vạn tương các kế hoạch chính là tuyệt mật, trước trước sau sau biết kế hoạch cứ như vậy mấy người, mà lại bọn hắn giữa lẫn nhau lẫn nhau có biết, rõ ràng nội tình, không có người sẽ đầu góc có lại, lựa chọn phản bội thiên cơ lâu đến giúp đỡ Văn Triều Sinh. Cho nên, nếu như Văn Triều Sinh thật biết kế hoạch của bọn hắn, cái kia có thể là hắn nương tựa theo chính mình lấy được một chút tiếng gió tiến hành đoán. Cái này có chút kinh khủng. Văn Triều Sinh một mình đi đến bên cây, đem buộc lấy Mã Nhi giật khai, quay đầu rất có kiên nhận hướng Mã táo hỏi, ngươi còn đi sao? Mã táo chầm mặt một lát, hay là đi theo, nhưng hắn đi đường thời điểm, lại có chút đi lại tập tễnh, thậm chí lên dốc lúc một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. Người chăm chú. Hắn hướng về Văn Triều Sinh hỏi, ngươi sau đánh giá Mã táo trên mặt cái tiêu kinh nghi bất định biểu lộ? Chân thành nói, ta coi là thiên cơ lâu người sẽ không như thế ngu xuẩn, các ngươi những người này, một bụng ý nghi xấu, toàn bộ tinh thông tình toán, làm sao lại tin tưởng lời như vậy? Chẳng lẽ ta tại trong mắt của các ngươi có lợi hại như vậy? Hướng mặt ngoài bộ con ngựa rất khó sao? Lúc chiều, ta đi trong thành đi dạo một vòng, tùy tiện tìm cá nhân, cho hắn một chút tiền đặc cọc để hắn giúp ta làm chuyện này. Mã táo giật mình một cái trước mắt, sau đó nói, tái ngoại người nhất không giữ uy tín, ngươi không sợ hắn cầm tiền liền chạy. Văn Triều Sinh Kiên nhận nói ra, cho nên, ta nói ta cho là tiền đặc cọc. Ta hứa hẹn hắn, ta làm xong sự tình trở về sẽ kết trả cho hắn số dư. Ngươi nhìn, hắn hay là có một chút uy tín, lại hoặc là nói, tiền tài tại tái ngoại chỗ như vậy cũng sắt thường hữu dụng. Nhìn như vậy đến, Thất bạn thị tộc những năm này quản lý lãnh địa của mình phi thường cần cụ chăm chỉ. Đáng tiếc, Thiên Cơ Lâu vẫn là không có dự định buông tha bọn hắn. Văn Triều Sinh trở mình lên ngựa, hướng về mã táo buông tay. Bất quá, nghĩ đến Thiên Cơ Lâu cũng căn bản không thèm để ý tái ngoại phải chăng hỗn loạn cùng ổn định, dù sao Lý Liên Thu lão già kia, hắn chỉ quan tâm chính mình lúc nào có thể đột phá tất cảnh. Làm sao? Hắn cũng nghĩ làm thiên hạ đệ nhất. Trên đời không tất cảnh, đây là Văn Triều Sinh duy nhất xác định sự tình. Bô luận là che Thiên Điện Lão Thánh Hiển, hoặc là Hiên Viên lão nhân, lại đến Lã tiên sinh, họ cái đồ người Rồ sân mạnh. Chờ chút, thế gian này cấp cao nhất trí cường giả, toàn bộ đều bị thôn đốn tại lục cảnh, không một có thể xé rách cuối cùng tầng kia quan hải, đuổi kịp thời cổ thánh nhân bước chân. Tiễn tướng sao biết chí hùng. Lâu chủ chuyện cần làm, hẳn là kinh thiên địa chi sự nghiệp to lớn, chấn cổ kim chi công tích mã táo huy trang bị xé rách, thế là cũng tự nhiên mà vậy trở nên không giống như là mã táo đứng lên. Hắn đổi thành chính mình nguyên bản thanh âm, đang nói về lý liên thu thời điểm, trong giọng nói tràn ngập một cố khò nói nên lời tự hào cùng kiêu ngạo. Hắn lên lập tức, ngồi ở ban triều sinh sáu lưng, khoảng phút này chỉ cần hắn muốn, là hắn có thể tùy thời lấy ra trong tay háo ngâm độc dao găm đâm vào Văn Triều Sinh, Eo. có thể Mã Táo cũng không dám động, bởi vì hắn từ đầu đến cuối cảm giác được cổ của mình cái kia một mảnh làn da lông tơ tại đứng thẳng. Hắn có dự cảm, một khi tự mình đạo thủ, Văn Triều Sinh sẽ ở hắn trong tay áo chủ thủ đâm vào trước đó, trước một bước giết chết hắn. Xem ra, các ngươi thật sự là bị Lý Liên thu tẩy nào không nhẹ. Như thế mộ cường a, thậm chí ngay cả mình là ai đều đã quên đi. Hắn có lợi hại hay không, lập xuống như thế nào công kích vĩ đại, cùng ngươi có nửa xu quan hệ. Mà lại, từ tiếp xúc thiên cơ lâu đến bây giờ, ta không có gặp lý Liên Thu trên người có cái gì công tích vĩ đại, chỉ thấy được hắn tùy ý chế tạo người khác tính mệnh, đem người khác hoàn toàn coi như là trong bàn tay mình đồ chơi. Muốn ta nói, hắn chính là một cái cực độ vì tư lợi, cực độ dối trá, ra vẻ đạo mạo lao bất tử. Sống nhiều năm như vậy, chính mình tìm không thấy đột phá thất cảnh phương thức, liền nghĩ đi chút bằng môn tà đạo, loại người này trên đời này sống lâu một ngày, liền sẽ có đến không hết người đi theo gặp nạn. Hắn có chút làm tức giận mã táo người sau tức giận lại lạnh như băng phản bác, ngươi bất quá một tầm nhìn hẹp, hết ngồi đáy giếng hạng người, chưa bao giờ cùng lâu chủ tiếp xúc qua. Giống như này đánh giá lão nhân ra ông ta văn Triều sinh không có chờ hắn kể xong hai chân thúc vào bộ ngựa trong màn đêm nhưng gặp mã nhi một tiếng tê mình liền bắt đầu hướng phía phía trước Minh Ngông Hoang Nguyên lao nhanh người của người gặp ngươi lên ngựa liền sẽ phát hiện sự tình vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán ngay sau đó bọn hắn liền sẽ trở về nói cho trong thành lao ra kia lao giả kia ở trong thành chậm chạm không động thủ xác suất lớn cũng không phải là chạy ta tới nhưng ta không thể để cho hắn nhìn thấy A Thủy không an toàn cho đến lúc này mã áo mới phát hiện bằng chiều sinh chân chính mục đích căn bạn không phải hắn cũng không phải thoát đi là biến thành hắn con ngơi hơi có lại Cáp cũng nói, ngươi muốn đem Điền Đại Nhân lừa gạt đi ra. Văn Triều Sinh, hắn họ Điền. Này, không quan trọng, Vũ Cảnh ta cũng đã giết mấy cái, thêm hắn một người không nhiều. Mã táo lúc này lại là thâm trầm lợn độ cười, Người cái này không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, lại muốn hòa Điền Đại Nhân độ thủ. Văn Triều Sinh hỏi ngược lại, ta không xứng cùng hắn độc thủ. Mã táo cười lạnh nói, ngũ cảnh ở giữa cũng có khoảng cách, ngươi cho rằng ngươi giết Ma Kha Diệt Ngọc lâu lang ngũ cảnh bên trong liền không có người là đối thủ của ngươi. Điền Đại Nhân chính là bạn tương các thành lập lúc môn lão, đến khi đứng lên, Hắn xem như thiên cơ lâu lâu chủ sư chất bối phận, võ công thông thần, hắn giết ngươi, một trường hai. Văn Triều Sinh lông mày hơi nhíu, hắn không có cảm thấy Mã Táo là đang hù dọa hắn, liễu lươi nói lao giả này. Lợi hại như vậy, Mã Táo khỏe miệng giơ lên, trải qua một tia lành ý nếu tối nay ngươi quyết định gặp hắn, cái kia rất nhanh, chính ngươi liền có thể cảm nhận được, địa đại nhân muốn so trong miệng ta thuật lại đáng sợ hơn, cũng đúng lúc tiêu tiêu ngươi cái này tự cho là đúng ngu xuẩn khí diễm, để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đợt, hôm nay ký 1000 phần đặc biệt ý. Sáng sớm 9 điểm làm đến 6 giờ chiều, trời không đắp quay đầu hẳn là ước chừng cũng muốn ra thực thể, còn có một canh tranh thủ 12 điểm trước phát. Chương 674, ngươi còn tại tàng chương 674, ngươi còn tại tàng Văn Triều Sinh nợ nụ cười, cười đến Mã Táo không hiểu đấu. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Cái gì gọi là không có gì? Không có gì chính là không có gì. Văn Triều Sinh không nói cho Mã Táo mình đang cười cái gì, hắn nói ra, ta phải tận khả năng cách thành xa một chút, ngươi tốt nhất trở mong trong miệng ngươi tên kia điển đại nhân sẽ không bị ta giết chết, nếu không tối nay ngươi cũng không cách nào còn sống trở về. Nói xong, hắn bỗng nhiên thúc vào bục ngựa, con ngựa bị đau, một tiếng kêu minh, điên cuồng trốn vào trong bóng đêm. Tề Quốc Chi Đông, Cáng Tiên Uyên. Vực sâu vô cùng vô tận, túi đầu mà xem, vô số thạch phong phía dưới đều là vô ngần nén kịt, không thể thấy bận. Nơi đây rất trách, vào ba ngày ánh sáng mặt trời suốt tục, hàng năm có mùa mưa 3 tháng, nhưng trong khe đá không thấy hoa cỏ cây cối, chỉ có cát sỏi, tựa hồ sinh mệnh trời sinh liền không thích hợp nơi này. Mà tại thạch phong bảy chỗ sâu, 15 người đóng ở một đầu đường, mặc cho bên ngoài tiền quân bá mã, cũng không thể tiến vào nửa phần. Lít nha lít nhít quân đội vây khốn nơi đây, bốn bể vô số người tuần tra, một nhóm lại một nhóm, muốn đem bên trong cái kia 15 người triệt để vây chết. Đương nhiên, chứ những quân đội này, bên ngoài còn có đại tu hành giá chấn thủ. Quân đội cùng che thiên điện cái kia 15 người ở giữa là một đầu cô đoạn cầu đá, cầu đá này bên dưới vách tường liên thông lòng đất, toàn thân đen kịp, chính là thiên địa chỗ tạo, che thiên điện cái kia 15 tên thánh hiền bây giờ ỉ vào cầu đá này chú đóng ở, mặc dù một lát không người có thể đi vào, nhưng bọn hắn cũng vô pháp ra ngoài dù sao ai bước vào cầu đá ai liền có bị đánh rơi phong hiểm, mà một khi rơi vào dưới chân vông ngàn vực sâu, không ai sẽ cảm thấy mình có thể sống sót. Nguyên bản trấn thủ bọn hắn không cần nhiều người như vậy, chỉ cần lưu lại một chút lục cảnh trí cường giả liền có thể, những quân đội này, càng nhiều là vì dùng để chống cự đế quốc Long bất vì, một khi bọn hắn trợ giúp tới, liền sẽ gặp gỡ đến triệu hai nước liên quân. Xa xa đen bóng trên đỉnh, Đồ Sơn Bạch cùng Nam Sơn đạo nhân ngồi trên mặt đất, xem mây đánh cờ đây. Trận chiến này, thắng được thật sự là so trong tưởng tượng càng thêm nhẹ nhõm. Chúng ta vì thế lưu đồ nhiều năm như vậy, vì này, hao phí bao nhiêu tâm huyết? chưa từng nghĩ thiên ý cho người, cuối cùng lại dạng này dễ như trở bàn tay chiến thắng. Nam Sơn đạo nhân dáng vẻ cõm, mặt ngoài là cả khái, kỳ thực lại là mặt mày uốn hờ. Đồ Sơn Bạch tựa hồ đắm chìm tại trong ván cờ, cho đến hắn rốt cục rơi xuống một con, mới quay về Nam Sơn đạo nhân nói ra, mấy ngày trước, Thiên Cơ lâu thắng tinh du rơi xuống một quẻ, tại tinh bên trong gặp mê hoặc thai thường, hắn nói có biến đổi số sẽ ảnh hưởng thiên hạ cách cục, tương lai một mảnh phong tuyết, mê Ngông bên trong không thấy trận tướng. Nam Sơn đạo nhân cũng hiểu quả tượng, nhíu mày, phong tuyết, cùng ngươi kiếm các có quan hệ. Đồ Sơn Bạch lắc đầu, Thiên hạ tuyết rơi chỗ nhiều đi, chớ cái gì đều cùng ta kiếm các dính lưu quan hệ. không núi tuyết, chẳng lẽ không phải phong tuyết. Triệu Quốc chẳng lẽ không xuống tuyết. Nam Sơn đạo nhân ánh mắt dần dần rủ xuống, rơi vào trên bàn cờ này, ánh mắt của hắn như lốc, nghĩ đến hồi lâu chuyện trước kia. Trước đó uyên viên lão tổ đi tìm ngươi, hắn tìm ngươi làm cái gì? Đồ Sơn Bạch nói thẳng nói hỏi ta kiếm các bên trong dấu trôi kia tuyệt thế lợi kiếm lúc nào ra khỏi vỏ. Nam Sơn đạo nhân ngẩng đầu, cho nên lúc nào ra khỏi vỏ. Đồ Sơn trầm mặc một lát. Trong kiếm các chưa từng có tăng kiếm. Nam Sơn đạo nhân là tử, ngươi còn tại tàng. Đồ Sơn Bạch cũng là tử, ta tà tàng mẹ ngươi. Hắn rất ít trừ bậy, cả đời tu tục chính thành chính đều để lại cho trước mắt đạo nhân. Nam Sơn đạo nhân không có suy nghĩ, hắn cười nói, ngươi cùng Hiên Viên lão tổ cũng là nói như vậy. Đồ Sơn Bạch trả lời, vậy không có. Nam Sơn đạo nhân nghe vậy cũng mắng một câu, sợ hãi. Đồ Sơn Bạch trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đi mắng, ngươi đi mắng, ngươi nhìn hắn đánh không đánh ngươi. Nam Sơn đạo nhân, ta nghĩ đến đám các ngươi luyện kiếm đều là toàn cơ bắp, so chính là của ngươi đó năm năm lớn, nếu như đánh không lại, rằng chết cũng sẽ không tham sống sợ chết. Đồ Sơn Bạch như nói thật nói đó là đồ đần. Nam Sơn đạo nhân cười cười, vung tay áo cầm lấy bạch tử trắc cọ sát một hồi, vẫn là hỏi: "Ngươi thật không có tại trong kiếm các tầng kiếm?" Đồ Sơn Bạch như mày, không có ý nghĩa: "Ta là kiếm các các chủ, càng không có tầng kiếm, chính ta trong lòng có thể không rõ ràng." Nam Sơn đạo nhân nụ cười trên mặt đã lui, cái kia 31 năm trước người kia đầu. Đồ Sơn Bạch biết Nam Sơn đạo nhân hỏi là ai, cái tên đó kỳ thật tại kiếm các còn thường xuyên sẽ có người nhắc lên, hắn cũng không phải rất để ý chính như Đồ Sơn Bạch vừa rồi hồi phục Nam Sơn đạo nhân như thế, hắn không phải người ngu, sẽ không chui một cái sừng châu khăn nhọn đến chết. Đánh không lại chính là đánh không lại Không có gì mất mặt. Trên đời này ngay cả hắn đều đánh không lại người, cũng chính là một bàn tay bên trên năm ngón tay, vậy cũng là quái vật bên trong thiên tài, thiên tài bên trong quái vật, hắn cũng không vì thế cảm thấy xấu hổ có thể là phiền nhiễu. Nghiêm ngặt tới nói, hắn ước lượng không tính là trong kiếm các người. Người có chí riêng, hắn gửi gắm tình cảm nhân gian, không cần trở về ăn gió tuyết này nỗi khổ, cũng là chuyện tốt. Nam Sơn đạo nhân hỏi, hắn bây giờ ở nơi nào? Đồ Sơn Bạch, có trời mới biết. Hiên Viên lão tổ cũng không tìm tới người khác, chẳng lẽ ta có thể tìm được? Nếu không ngươi bó một quẻ Nam Sơn đạo nhân giật mình một cái trước mắt, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Đồ Sơn Bạch trên mặt cái kia làm như có thật nghiêm túc thần sát, nhịn không được mắng: ta bói mẹ ngươi." Đồ Sơn Bạch thần tình nghiêm túc không còn, nợ nụ cười, nụ cười đằng sau, hắn lại lần nữa nghiêm túc, để tay xuống bên trong quân cờ: "Thiên hạ cường giả, ta không có cùng quân thần long bất phi giao thủ qua, không có cùng che thiên điện lao thánh hiển giao thủ qua, muốn thử xem, 15 người này bị vây chết ở chỗ này, bọn hắn tất nhiên sẽ đến đây cứu viện, đến lúc đó ngươi không cần chăng ngang." Nam Sơn đạo nhân, sợ ngươi bị đánh chết. Đồ sơn Bạch, xem ra ngươi còn có một chút lương thiện, không sai. Nam Sơn Đạo Nhân. Tế quốc, che thiên điện. Ngay tại nghỉ lại Lao Thánh Hiền đỗ nhiên bừng tỉnh, hắn nhập nhèm mắt buồn ngủ nháy nháy, chậm rãi chống đỡ đầu gối đứng dậy, từng bước một dấm lên tinh quang phóng ra đại điện, đi tới một tòa hùng vĩ trên đại cao. Nơi đây chúc có một máy, tên là đài xem sao, cũng làm tham gia tinh đài, là thời của Nho Thánh Sở Lưu. Phía trên khắc lây cực kỳ trận bắn phức tạp, từ khi Nho Thánh Quy Thiên, trên đời này liền chỉ có Lao Thánh Hiền một người biết như thế nào khởi động trận bắn này trận bắn khởi động sau Phía trên lưu lại vết diệu thần lực sẽ kết nối hoàn vũ, chúng quanh tham gia tinh người sẽ ở trong quá trình này tiếp xúc đến càng thêm xa xăm hồng kỳ lực lượng, đến từ bọn hắn không thể đến tinh không, đến từ mảnh kia sáng chói hạ hải. Loại lực lượng này sẽ củng cố bọn hắn tại lục cảnh bên trong tu vi, dù là chỉ là tại tham gia tinh trên đại bị chiếu dọi một chút thời gian, tu vi cũng sẽ có rõ ràng tăng trưởng. Tiến vào lục cảnh sau, bọn hắn nửa bước khó đi, đây cơ hội trở thành bọn hắn duy nhất mạnh lên phương thức. Đây cũng là vì gì che trời trong điện nhiều người như vậy đối với Lao Thánh hiển nói gì nghe nấy. Giờ này khắc này, lão nhân từng bước một đi tới phía trên, mà che trời trong điện còn lại hai tên thánh hiền, đã tại này chờ đợi đã lâu. Bọn hắn thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt phức tạp. Tại Lao nhân đầu ngón tay đặt ở trận bàn phía trên lúc, Tô Liên Dung bỗng nhiên mở miệng, giọng nói của nàng băng lãnh, cùng dị vãng kính sợ toàn không giống nhau, xin hỏi lão thánh hiền, chịu quốc sự tình, kết cục như thế nào? Chương 675, chết heo. Chương 675, chết heo. Bọn hắn đứng tại Lao thánh hiền bên này, đem che thiên điện phía sau 15 người toàn bộ bước tới tề triệu bên cảnh, muốn để bọn hắn tham dự trận này bảy ra đã lâu lại cục. Đồng thời thông qua trận này quét sạch Tứ quốc đại cục đến suy yếu một bộ phận che thiên điện lực lượng để cho những này đã ẩn ẩn áp chế không nổi đối bọn hắn quyền lực có nhất định uy hiếm người hợp lý biến mất một bộ phận năng cùng sở tinh Hán nghĩ rất minh mạch lao thánh hiền sắp chết cho dù những người khác nhìn không ra nhưng bọn hắn đi theo lao thánh hiền thời gian lâu nhất cũng biết một chút lao thánh hiền nội tình vô luận là từ đối phương số tuổi thọ hay là trạng thái đến phòng đoán lao thánh hiền đều đã đến gần đất xa trời chi cảnh nhiều nhất còn có bất quá mấy năm một khi laothánh hiền vừa chếtsâm này thiên địa quyền lực liền sẽ lâm vào tranh chấp cùng phong ba. Hai người bọn họ dù là hợp lực, cũng chưa chắc có thể chấn được đám người. Trừ phi, Lao Thánh Hiền trước khi chết, đem cái này khởi động tham gia tinh trận phương pháp cáo tri cùng bọn hắn, trước đó thời điểm, bọn hắn đã từng đề cập qua chuyện này, bất quá Lao Thánh Hiền một mực trên miệng không có đáp ứng, chỉ nói chờ một chút, chờ một chút, hắn sẽ an bài. Cái này nhất đẳng, chính là mấy chục năm. Cho đến bây giờ, Lão Thánh Hiền đã tới gần đất xa trời, nhưng hắn vẫn không có đề cập liên quan tới giao phó tham gia tinh trận khởi động phương thức. Cái này khó tránh khỏi để trong lòng hai người dần dần lên khúc mắc. Chúng ta đi theo ngươi hơn trăm năm, từ trước đến nay ngươi gọi chúng ta đồng đồng. Chúng ta tuyệt không dung tây, nói là hai đầu duy nguyên là từ trung khuyển cũng không đủ, bây giờ ngươi cũng đã phải chết, sớm rồi cả một đời, liền không thể tại lúc sắp chết phát phát thiệt thâm, để cho chúng ta cũng thoải mái một chút. Đương nhiên, loại này khúc mắc bây giờ đã bị hai người giấu ở, bọn hắn dưới mắt phải giải quyết còn có càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Tiên quốc dũng nhiên phản đối, lòng thời liên hợp một cô âm thầm không biết mấy phần cùng thế nào lực lượng cường đại, đại bại long bất phi điều động mà đi quân đội, tiếp lấy lại đem che trời trong điện 15 tên thánh hiền dồn đến tám tiên bên trong, bây giờ long bất phi nơi đó chậm chạp không có động tĩnh. Tề Vương nhiều lần đưa tới bài tiếp, nhưng là Lao Thánh Hiển căn bản không nhìn, đối với Tề Quốc Đông Bộ sự tỉnh cũng chẳng quan tâm, dù là hai người lại ngu xuẩn, cũng nên phát. Giáp được không đúng. Hai người này thân là Tề Quốc cao nhất quyền lực trưởng công giả, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Tề Quốc bang quốc, bây giờ đứng ở chỗ này chờ Lao Thánh Hiển, chính là muốn tử Lao Thánh Hiển trên thân đạt được đáp Bất quá, đối mặt ôn liên dung chất vấn, Lao Thánh Hiển cũng không có đáp lại, hắn đi chân trần đứng ở nơi đây, toàn thân tối bạch, vào đôi lôi kéo tại đất, phía trên dính đầy rất nhiều bùn đất cùng là khô, nhưng hắn lại tựa hồ như không có phát giác. Theo Lão Thánh Hiền chậm rãi khởi động tham gia tinh trận sau, ba người dưới chân bỗng nhiên sáng lên xanh nhạt sắc ánh sáng nhạt, ngay sau đó, một đầu như mây như sương mông lung hình yếu xuất hiện, nối liền tiên địa, Lao Thánh Hiền đứng ở cái nải uy mang bên trong, hồi quang đem hắn thân hình phát họa đến càng rõ ràng, cho đến lúc này, ấm sở hai người mới chợt phát hiện, trong bất chi bất giác, Lao Thánh Hiền nguyên bản thẳng tắp thân thể bây giờ đã quổng xuống thành cái bộ dáng này. Hắn ngắm nhìn đỉnh đầu tinh cung, phản phất đem chư thiên tinh thần toàn bộ dấu vào con của mình chỗ sâu, cho dù nơi đó đã trở nên mù ngầu. Lại tiếp tục như thế, đế quốc môn vong Ôn Liên Dung nhấn mạnh, trong mắt của nàng, trước mắt lao nhân này tựa hồ là đã già hồ đồ rồi, cho đến hiện tại, hắn cũng còn nắm chìm tại trong mộng của chính mình, không có ý thức được bây giờ tề quốc tình trạng đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm, tề quốc thực lực quốc gia như thế nào tràn ngập nguy hiểm. lão Thánh Hiền vẫn như cũ ngắm nhìn đỉnh đầu tinh cung không biết qua bao lâu, hắn mới chậm dãi nói, thế gian này, đất đá sẽ quấn nát, có cây sẽ khô số không, mây tan hoặc, nước sẽ làm, người à, như thế nào mới có thể giống trên trời sao dạy đặt một dạng tuyên cổ trưởng trường đâu Hắn không phải tại hỏi thăm bên cạnh hai người, cho nên cũng không có bất luận cái gì từ trên thân hai người đạt được câu trả lời suy nghĩ. Nói xong câu nói này, Lao Thánh hiền nhìn về phía ôn liên dung cùng sợ tình hắn, thẳng như nói, để triệu sự tình, che thiên điện đã hết cố gắng lớn nhất, thành bại đều là ở trên trời ý, bọn hắn bại, người ta lại có thể thế nào kết thúc đâu. Lao Thánh Hiển thái độ làm cho ôn liên dung cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Loại này lạnh nhạt muốn so đối phương hướng nàng tạo áp lực đáng sợ gấp trăm lần, nghìn lần. Người có ý tứ gì? Ôn liên dung gân xanh trên Bọn hắn nếu là xảy ra vấn đề, ngươi cảm thấy Long Bất Phi một người có thể đối phó khắp thiên hạ tất cả quân đội cùng đại tu hành giả. Chớ quên, phong thành cái kia 400, không không nhiệt trái có thể đều là Long Bất Phi lưu máu, bây giờ thế cục này, chúng ta nếu là không làm thứ gì, đợi cho táng tiên duyên cái kia 15 người bị triệt để vây chết tàn sát, đế quốc liền sẽ trở thành bị điển triệu chưa cắt cá. đến lúc đó, ngươi cảm thấy che thiên điện có thể chỉ lo thân mình, ngươi lại có thể chỉ lo thân mình. Nàng gấp, gấp đến ngay cả tham gia tinh trận bên trên tràn ngập lực lượng đều không có thu nạp, gấp đến ngày xưa trăm năm tu dưỡng tại lúc này bỡ bụng. Trong mắt bọn họ, cung này là Lao Thánh Hiền nhu độ, nhưng hôm nay đế quốc lại bại, mắt thấy quốc vận sắp đi đến cuối cùng, Lão Thánh Hiền lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào. Hắn ngược lại là một thanh Lao có đầu, chết thì đã chết, hưởng thụ lấy cả một đời quyền lực tình phong, nhưng bọn hắn đâu? Tiên quốc có kiêu cát, triều quốc có hiên vi thị, có đà môn, còn có thiên cơ lâu ẩn giấu 200 năm nội tình, ngươi cùng ta giảm những này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ dựa vào ba người chúng ta chí lực, liền có thể đối phó bọn hắn sao? Lão Hiền trong lời nói hoàn toàn không có kinh ngạc, tựa hồ cũng sớm đã liệu đến đế quốc sẽ ở đông bộ chiến trường gặp áp chế. Nhưng hắn dạng thuật nói lại chọc giận hai người khác, Sở Tinh Hán rốt cục gấp chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng, trầm giọng nói ra, "Thiên Cơ Lâu, ngươi trước kia liền biết bọn hắn đang tính toán đế quốc, vậy ngươi còn để che Thiên Điện huynh sá mà động?" Chờ chút Sở Tinh Hán thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trường trong mắt nhìn thẳng Lão Thánh Hiền, chỉ vào hắn nói ra, Lao giả, ngươi không phải là muốn để Tế quốc cho ngươi chôn cùng đi?" Lao Thánh Hiền không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mặt mũi giàn mua ở giữa đã sớm nhìn không thấy bất kỳ cảm xúc. Đây là một trận thiên hạ đồng lưu đại cục, đơn giản chính là theo như nhu cầu, bọn hắn đạt được bọn hắn muốn, ta cũng đã nhận được ta muốn. Cái này có cái gì không tốt đâu. Sở Tinh hắn hai mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, đưa tay chỉ vào Lao Thánh Hiền, run dậy nổi giận mắng, ngươi cái này, Lao phong tử, chúng ta cùng ngươi có gì thù hận, muốn để ngươi làm đến tình trạng như vậy. Lao Thánh Hiền thản nhiên nói, không chịu không bán. Hắn năm đó đối đại ta như thế nào, ta liền như thế nào đối với các ngươi. Nho đạo cũng nên có chuyển thừa giả mới có thể tiếp tục chuyển thừa tiếp, có thể ngay cả ta đều không có đạt được chân chuyển. À, cái này nho đạo à, gây mất cũng tốt, miễn cho kẻ đến sau tiếp tục mắc lừa bị lừa, miễn cho lại xuất hiện người như ta. Cho đến giờ phút này, hai người mới rốt cục minh bạch, lao thánh hiền muốn chính là cái gì? Hắn tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là muốn để Tây Quốc trở thành thiên hạ cấp chủ, để che thiên điện trở thành trên đời này duy nhất thánh địa tu hành. Tương phản, hắn muốn hủy Tây Quốc, hủy che thiên điện. Do ban đêm lập tức xuất phát, muốn mở 4 giờ xe đến thành đô, đến khách sạn đằng sau, ta tranh thủ viết một chương lại ngủ tiếp. Chương 676, ngạ bài chương 676, ngạ bài lao thánh hiền đối với hai người ngạ bài, rõ ràng là một kiện tác động đến vô số người sinh tử đại sự, nhưng từ trong miệng hắn phun ra thời điểm lại giống như là đang kể một kiện 10 phần thưa thất chuyện bình thường. Hắn căn bản liền không thèm để ý tới quốc những người khác sinh tử, vô luận đối phương là phổ thông bình dân máy tính, hay là lục cảnh người tu hành. Thái độ của hắn là, ta đều đã chết, thế giới kia bị diệt lại cùng ta có liên can gì đâu. Hiểu rõ đến giả thánh hiện ý nghĩ đằng sau, hai người trong lòng đều tràn ngập khó nói nên lời phẫn nộ, loại này phẫn nộ là phản muội, là vì chính mình ngây thơ tính tiền đằng sau thẹn quá hóa giận. Nếu như cảm thấy che thiên điện không thích hợp chờ đợi, các ngươi có thể lăn. Dù sao các ngươi đều là lục cảnh, thiên hạ đều có thể đi đến, quốc phải chăng không có sẽ không tác động đến sinh tử của các ngươi. Đối mặt hai người phẫn nộ, Lao Thánh Hiền hoàn toàn không thèm để ý, đến hắn tình trạng này, sinh tử gần ngay trước mắt, cũng không có cái gì đáng giá để ý chuyện. Thiên hạ đều có thể đi đến. Tốt một cái thiên hạ đều có thể đi đến. Sở tinh hán nghiêm nghị mà suy, qua lại trong năm, ngươi bắt ta hai người làm vũ khí sử dụng thời điểm, tại sao không nói thiên hạ đều có thể đi đến. Qua lại, ngươi cần chúng ta vì ngươi làm việc thời điểm, tại sao không nói thiên hạ đều có thể đi đến Lao thánh hiền mắt khẽ nâng Hoàn toàn không thèm để ý trên thân hai người cùng trong mắt tán phát sát khí, lại hoặc là nói hắn căn bản không sợ. Các ngươi phải hiểu rõ một sự kiện, cho tới nay đều là các ngươi cần ta, mà không phải ta cần các ngươi. Không có ta, các ngươi có thể có được hôm nay to be. Bi. Ta biết các ngươi đều là đã từng tệ quốc nổi danh tu hành thiên tài, là một thời đại nhất là lập loè tần tình, có thể ngũ cảnh đằng sau đường cùng ngũ cảnh trước đó toàn không giống nhau, trên đời này có bao nhiêu bước vào ngũ cảnh thiên tài đằng sau bị khốn đốn trí tử, nửa bước khó đi. Không có ta che thiên điện cái này 17 người bên trong lại có mấy người có thể bước vào cảnh. Lão Thánh Hiền vừa nói, một bên chậm rãi giạ bước, hai tay của hắn đeo tại sau lưng, hành đầu ở huyền nào trận bàn phía trên, mua đi một bước, hắn liền sẽ lưu lại một cái mang theo phát sáng dấu chân. Bao nhiêu người làm cho đầu rơi máu chảy, nghèo suốt đời chi tinh lực, cũng chỉ vì đổi lấy che thiên điện tho nhịn, nếu không phải các ngươi đầy đủ may mắn, các ngươi cảm thấy các ngươi cùng bọn hắn lại có cái gì không giống chứ? Dựa vào trong tinh thần sức mạnh vĩ đại tiến lên lục cảnh, các ngươi cho là mình rất lợi hại phải không? Nếu như các ngươi không phục, có thể ở chỗ này liền giải quyết ân oán giữa chúng ta, bất quá ta đến nhắc nhở các ngươi một câu, ta nuôi đi ra chó chỉ có một lần đối với ta nhạy rằng cơ hội. Cùng La Lục cảnh, cùng là tề quốc cường đại nhất định phong người tu hành, Lao thánh hiền tựa hồ căn bản cũng không có đem hai người này xem như người nhìn, hắn bước bước, xoay người, lặng lặng nhìn chăm chú hai người, cho dù khí huyết của hắn đã khô bại, cho dù thân thể của hắn trở nên còn xuống, nhưng ở hắn nhìn về phía hai người một khắc này, hắn tại hai người trong mắt liền trở thành một tòa không cách nào vượt qua núi cao. Chỉ là một ánh mắt, liền để hai người cảm thấy khó nói nên lời áp lực. Che trời trong điện không có bất kỳ người nào gặp qua lão thánh hiền xuất thủ, nhưng tất cả mọi người biết một điều, đó chính là lão thánh Hiển cái này Lục cảnh là chân thật chính mình tu ra tới, cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Che trời trong điện việt đại bộ phận thánh hiền đều là tại ngũ cảnh thời điểm liền bắt đầu đi theo Lao thánh hiền tiến hành tham gia tinh, tham gia tinh thủ đoạn này đối với lục cảnh người tu hành tăng lên không lớn, nhưng đối với ngũ cảnh người tu hành lại hiệu quả rõ rệt. Đây là Lao thánh hiền vừa rồi nói tới, trong tinh thần ẩn chứa sức mạnh vĩ đại, nếu là có thể lấy thích hợp phương thức bắt, nó thậm chí có thể cưỡng ép đem một tên ngũ cảnh người tu hành nhất vào lục cảnh. Trên thực tế, che thiên điện 18 vị lục cảnh chính là như thế tới. Gió đêm từ từ Ba người liền đứng tại trên đài xem sao như vậy rằng có lấy nguyên bản tức giận hai người giờ này kh này lại tại cùng lao Thánh hiền bạch mặt một khác này lựa chọn trầm mặt bọn hắn kimỵ không chỉ là bắt nguồn từ lao thánh hiền tu vi càng nhiều hay là thời cổ nho thánh lưu lại thủ đoạn cái kia dù sao cũng là tất cảnh người tu hành bật lưu lại chỉ là một và tham gia tiếng đà liền có được có thể đem ngũ cảnh người tu hành nhất vào lục cảnh khủng bố năng lực ai cũng không dám Cam đoan lao thánh hiền còn cất giấu cái gì thời cổ nho thánh lưu lại và bối thân độc thủ bọn hắn tất nhiên không cách nào từ lao thánh hiền nơi đó chiếm được chố tốt thu chi Lao Thánh Hiền bốn chính là phải chết người, mà bọn hắn số tuổi thọ còn rất dài, nếu là cùng Lao Thánh Hiền đổi bệnh, vậy nhưng thật sự là may mà mất cả chỉ lẫn trải. Xách, nhìn xem các ngươi, tu vi càng là cao thâm, đi được càng xa, ngược lại càng ngày càng sợ đầu sợ đôi, không có thiếu niên khí phách, làm cái gì đều muốn sợ đầu sợ đôi thôi, đã các ngươi không muốn cùng ta lão già này độc thủ, vậy cái này sự kiện liền đến này là ngừng, ta rất mệt mỏi, phải đi nghỉ ngơi. Tê triệu ở giữa sự tình, các ngươi yêu chơi như thế nào chơi như thế nào đi. Thấy hai người không cùng hắn động thủ lòng dạ, Lao thánh hiền đầu Mấy người lại từng bước một dẫm lên tinh quang rời đi. Bị những tinh quang này chiếu rọi một lần, tình trạng của hắn tựa hồ tốt hơn nhiều. Tinh thần chi lực dịu dụng vô tận, trừ đối bọn hắn tu vi rất có ít lợi bên ngoài, cũng có thể trình độ nhất định kéo dài tuổi thọ. Mới qua một đoạn thời gian, Lao thánh hiền tới này tham gia tinh trên đài tại tinh thần chi lực bên trong dòng chơi một hồi, nguyên bản khô bại khí huyết liền sẽ hơi có hồi xuân chi tượng. Đến tham gia tinh đài biên giới, lão thánh hiền dừng lại một cái chớp mắt, dùng mang theo giọng giễu nói ra, nếu như ta là các người, hiện tại liền sẽ lựa chọn đầu nhập vào Triệu quốc có thể là Hai người trầm mặc, không có trả lời. Đại Hãn sau khi đi, sở tinh Hãn tựa hồ đã mất đi tất cả khí lực, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hồi lâu sau mới chết lặng ngẩng đầu, thuở một bên Ôn Liên Dung hỏi, "Sư tỷ, sau đó chúng ta lại nên làm như thế nào?" Ôn Liên Dung lâm vào suy tư, một lát sau, nàng chậm rãi nói, "Ta muốn đi gặp Long Bất Phi." DS, trên xe viết. Chương 677, phục kích một chương 677, phục kích một Bạch Thạch Khâu Lâm. Lít nha lít nhít bóng người đi nhanh tại dạ trung, dạ trung chỉ nghe bước chân giống tại đá vụn lá khô phía trên thanh âm, ảm sao phía dưới không thấy ánh lửa. Một đám quân đội đi tới Bạch Thạch Khâu Lâm bên ngoài, cầm đầu tên tướng lính kia võ trang đầy đủ, cái cổ miệng hung thú hình xăm ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt quỷ quái. Đã tới nơi đây đằng sau, tên tướng lĩnh kia nhìn qua phía trước hắc ám tĩnh mịch khâu lâm, lông mày không tự giác hơi nhíu nhăn, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Ở mảnh này trong thạch lâm, hắn cảm nhận được dấu tại khâu thạch diệp khe hở ở giữa sắc ý, cảm nhận được trong bóng tối đao kiếm mang bên trên vị xa. Bất quá hắn cũng không thèm để ý trong mắt hắn, bọn này đã sớm tan các đạo bình căn bản không đáng để lo. Trải qua mấy ngày chạy trốn, những người này hôm nay đã sớm là nọ mệt nhất đã. Không có chữa bệnh, không có đồ ăn, thậm chí không có nước. Ngụy Cẩm Xuyên đã chết bởi tề quốc đông bộ trận kia hiến quốc vay giáo trong đại chiến, Long Bất Phi điều động mà đến những quân đội này vô luận là như thế nào tinh hụy, bây giờ rắn mất đầu, lại đã trải qua dạng này một trận thảm bại, sĩ khí cực kỳ sa sút, dạng này một đám tàn binh bại tướng, cho dù là tụ tập cùng một chỗ, cũng căn bản đối bọn hắn không cách nào cấu thành mấy mai Cánh tay hắn lên, đối với cách mình gần nhất kia lĩnh tùy hạ lệ, thiến. Điên Linh tùy tùng chủ trừ một cái chớp mắt, chậm rãi tiến lên, ở tên này đến quốc tướng quân bên cạnh thấp giọng nói, "Lưu tướng quân, Bạch Thạch Khâu Lâm địa hình này phức tạp, nội bộ nhiều chỗ khả tàng nhân vật thiết lập nằm, nhất là trời tối thời điểm, đường không nhìn thấy bận, lại thêm lúc trước chúng ta thời điểm rời đi, Ngụy Cẩm xuyên từng an bài một bộ phận người lưu lại ở chỗ này, thiết trí một chút công sự dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Thuộc hạ lo lắng những đảo bình kia sẽ tụ tập nơi đây bố trí mai phủ, tùy tiện xâm nhập, sợ rơi vào đối phương cái bẫy. đến đây truy tướng quân "Bố trí mai phục, người cho rằng Bản tướng quân không có chú ý tới lúc trước Hụ Cẩm Xuyên làm tiểu độc tác. Cái này Bạch Thạch Khâu Lâm phương Viên mấy chục dặm, địa hình phức tạp tương tự, nếu là không có địa đồ hoặc biết rõ địa thế năng nhân dị sĩ dẫn đường, chớ nói ngắn như vậy ngắn mấy ngày, chính là lại cho bọn hắn một tháng, bọn hắn cũng đừng hòng tham dò rõ ràng Bạch Thạch Khâu Lâm, càng đừng đề cập ở bên trong tu kiến công sự phòng ngự bố trí mai phục. Nếu bọn họ thật sự là làm như vậy, không chừng sẽ rời lên tảng đá đến đệm chân của mình. Còn nữa, lúc đó Mỹ Cẩm Xuyên liền lưu lại chỉ là mấy trăm người, như thế mấy ngày thời gian, những này có thể tu kiến cái gì công sự phòng ngự, cho mình ngủ một địa a. Hắn thần sắc kiêu căng, đã tính trước, phản phất đã sớm đem hết thảy đều giữ trong lòng bàn tay. Tên địa linh vị tùng cũng là tham dự đến quốc tất cả chiến dịch lớn nhỏ nhiều trận lao nhân tình, bản thân cũng không có cỡ nào ưu tú mới có thể có thể là tu vi, toàn bộ nhờ đoạn đường này cẩn thận mới sống đến hôm nay, đang đến gần tòa này Bạch Thạch Khâu Lâm thời điểm, hắn bản năng đã nhận ra nguy hiểm, muốn rời xa nơi này, nhưng bây giờ quân lệnh tại thân, thân bất do kỷ, như thế nào hắn nói đi liền có thể đi. Nhìn xem Lưu Sương dụ cái kia năm chắc thắng lợi trong tay bộ hắn muốn nói gì, có thể nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào cũng không phải hắn lo lắng chọc giận Lưu Sương Dụ, mà là hắn bị Lưu Sương Dụ thuyết phục. Bạch Thạch Khâu Lâm hoàn toàn chính xác địa hình không gì sánh được phức tạp, nơi này trước kia cũng không thuộc về tệ quốc thống trị khu vực, cho nên bọn hắn đối với đó căn bản không quen. Dựa vào Lâm thời đóng quân vài trăm người ở chỗ này phục kích bọn hắn, kế hoạch này gần như không có áp dụng tính. Khít sâu một hơi, lý trí của hắn cưỡng ép chế trụ chính mình bản năng cứu giác, tiếp lấy, hắn liền tại Lưu Sương Dụ yêu cầu bên dưới, mang theo một nhóm người tiến nhập Bạch Thạch Khâu Lâm. Trong đội ngũ của bọn họ có một ít triệu quốc quân, nhân, những quân nhân này cũng không phải tới hiệp trợ bọn hắn đánh trận, mà là trợ giúp bọn hắn phán đoán địa hình, phân do phương hướng, từ đó tốt hơn truy kích đế quốc những này đảo bóng binh sĩ. Gần trăm năm nay, vô luận là yến quốc hay là triệu quốc, tại phong thành sự kiện sinh sôi trước đó, to to nhỏ nhỏ chiến dịch cơ hồ không có mấy lần tại đế quốc trong tay chiếm được chỗ tốt, Long Bất Phi ba chữ này cơ hồ đã thành nước khác lòng của quân nhân ma. Một lần lại một lần giao thủ, một lần lại một lần thất bại, bại vào Long Bất Phi chi thủ nước khác quân nhân, mất đi không chỉ là tan biến tại trong sa trường một màn kia vết còn có chính mình thân là quân nhân tôn nghiêm. Triều quốc Tây Cương bên ngoài trận chiến này, là yến quốc người cái này trăm năm qua lần thứ nhất chân chính từ chính diện đánh tan Long Bất Phi dưới trướng quân đội, là bọn hắn rốt cục rửa sạch chính mình qua lại mấy chục năm qua tích tụ sĩ nhục, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cơ hội như vậy. Đối với những này đem bạo lực cùng ngang ngược khắc vào trong xương mình yến nhân tới nói, bèn bèn ở trên chiến trường đánh bại Long Bất Phi còn xa xa không đủ, bọn hắn muốn là chinh phục, là đồ sát. Mà dưới mắt, chính là bọn hắn đuổi tận giết tuyệt cơ hội tốt nhất. Yến quốc quân nhân nhanh sẽ từ bọn hắn nơi này bắt đầu bị. bóng đen vào tòa này Lâm. Một phần trong đó trực tiếp lẽ qua, hướng phía Tề Quốc Phong thành phương hướng đột nhẹo, mà khác một nhóm thì tại Bạch Thạch Khâu Lâm bên trong khu trường gỗ chống tỉ bọi, tìm kẻ quân Dương Nhật cùng trốn ở nơi đây tàn đãng. Lưu Sương dụ tự mình xuất lĩnh quân đội đi ngang qua Bạch Thạch Khâu Lâm, hướng phía Tề Quốc Đông Bộ đánh tới, mặc dù hắn lưu lại một một số người vơ vét nơi đây, nhưng kỳ thật tại Lưu Sương dụ trong lòng, hắn căn bản không cho rằng Tề Quốc những tàn binh bại tướng kia dám trốn ở nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này Khâu Lâm bên trong đã không có bao nhiêu đồ ăn, đường sá cũng cực kỳ phức tạp, chớ nói bọn hắn tận giết tuyệt co như tể quốc những quân nhân kia mình tại Bạch Thạch Khâu Lâm bên trong loạn lai động, cũng rất có thể sẽ triệt để mê thất, phàm là những quân nhân kia có chút chút lấy hay bỏ cùng đối trước mắt thế cục phán đoán, liền nên minh bạch bọn hắn duy nhất đường sống, chính là bằng tốc độ nhanh nhất trốn về tể quốc. Hắn mang theo quân đội cùng Triệu Quốc chỉ đường người tại Bạch Thạch Khâu Lâm bên trong gấp chạy, mà đêm thâm tàng ở nguy hiểm bất tích, tại tất cả mọi người không có ý thức được thời điểm, đi tại phía trước nhất mấy tên quân nhân một cách lật hụt, lại ngã vào một đạo khe hẹp bên trong. Tiếng kêu của bọn họ để đội ngũ trong nháy mắt cảnh giác. Nhưng nhìn thấy mấy người chỉ là nửa người thẻ vào trong khe hẹp, người xung quanh đều trở nên thư giãn, thậm chí có người phát ra chảo vúng, lao trị, mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra? Làm lâu như vậy bình, ngay cả đường cũng không nhìn thấy rõ. Ha ha ha, chính là, lớn như vậy cái lỗ, cũng có thể dẫm vào đi. Xung quanh mấy người tuổi bàng, xua tán đi màn đêm tĩnh mịch, chỉ là rất nhanh, cái này tuổi vang bên trong lôi cuốn mấy sợi nhân, khí liền lại đang trong hắc ám trừ thử. Trước mắt trở lại tĩnh mịch, lại một phần này trong tĩnh mịch, lan tràn một loại quỷ dị cùng chần lạnh. Chương 678, phục kích 2 chương 678 Phục kích hai nguyên bản tại cửi vàng cái kia mấy tên ngã vào kẽ hở người đám người lúc này toàn bộ đều ngừng nói, đã ngừng lại thanh âm của mình, dáng tươi cười theo ngũ quan cùng nhau ngưng kết tại mặt mũi của bọn hắn bên trên. Bọn hắn phát hiện, cái kêu mấy tên nửa thân thể ngã vào khe hẹp bên trong người, đang phát ra tiếng rên rỉ sau, liền rốt cuộc không có động tính. Cách gần nhất người kia cẩn thận từng ly từng tí thăm dò xu hướng tính lúc trước, bộ vỗ trong đó một tên thân thể kẹp lại binh sĩ đầu, lại kêu đối phương vài tiếng, nhưng mà đối phương lại không hề có động tĩnh gì. Hắn ý thức đến vấn đề không thích hợp, thế là lập tức lại rũa ra tay đi dò xét đối phương hơi thở. Một lát sau, hắn thu hồi mang theo run rẩy tay, dùng cùng lúc trước cười vang lúc hoàn toàn khác biệt ngừng trọng ngự khí nói ra, "Hắn chết." Một người khác chứa mắt, "Chết? Làm sao lại chết?" Rơi vào khe hẹp những người kia cũng chỉ là nửa thân thể thẻ đi vào, trên người bọn họ còn có nhuyễn giáp bảo hộ, độ cao này ngay cả thủ thương đều đoán chừng không dễ, làm sao lại vô thanh vô tức liền đã chết đi? Lưu Sương dụ hơi nhíu mày, cấp tốc hạ lệnh, để mấy tên binh sĩ đem những người kia từ khe hẹp bên trong kéo lên, theo phía ngoài binh sĩ dùng sức, đem thể nhập trong khe hẹp thi thể lôi ra đến đằng sau. Đám người lúc này mới trông thấy, những thi thể này nửa người dưới vậy mà tại chảy máu. Con mắt sắc bén người ngồi xổm ở khe hẹp bên cạnh hướng bên trong xem xét, cả kín nói, đây là bẫy dẫm. Đám người gặp được trong khe hẹp mặt thiết trí bén nhọn gai gỗ, lập tức minh bạch trước mắt khe hẹp căn bản không phải tự nhiên hình thành chướng ngại vật trên đường, mà là người vì thiết trí bẫy dẫm. Loại này gai gỗ từ dưới nửa người đâm vào thân thể cũng không chí mạng, chiều dài cũng không đủ đâm vào trọng yếu đặc khí, lao chỉnh bọn hắn thanh âm đều không có lên tiếng liền chết, gai gỗ phía trên khẳng định có cơ động. Kho trưởng kinh nghiệm già dặn binh sĩ ngay đầu tiên liền biết do tình huống, đồng thời nhắc nhở đồng bạn của mình, hắn đã dẫn đầu rút ra đoàn binh, đội vã cuốn cùng mà nhìn xem xung quanh, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể đến nguy hiểm. Nhìn chăm chú lên trên mặt đất đã mát thấu mấy cô thi thể, lưu Dương dụ sắc mặt nhất là khó coi, trong băng lánh sen lẫn mấy phần che giấu không được sắc khí. Bọn hắn lại bị một đám trên chiến trường bị giết xuyên, hoảng hốt chạy bừa đảo vong đảo binh tinh kế. Những cái kia đang chết tả tói, trên chiến trường đều bị thành bộ dáng kia, không có cục đuôi hoảng hốt chạy trốn về Tây Quốc, lại còn dám dừng lại ở trên đường bố trí mai phục. Cả mấy này đối với truy kích Lưu Sương dụ bọn hắn tới nói, cố nhiên cũng chỉ là không có ý nghĩa tổn thất cùng ảnh hưởng, nhưng nho nhỏ tổn thương nhưng lại có thật to khiêu khích. Thân là yến quốc lão tướng, Lưu Sương dụ tại mười mấy năm trước đi theo một vị khác tướng quân hành quân đánh trận thời điểm, liền cao ngộ qua kẻ quốc quân đội dương bại, bọn hắn đang truy kích thời điểm, gặp phải đối phương phục binh, đại bại mà bè, vị tướng quân kia bỏ mình, hắn cũng suýt nữa bị mất mạng. Đoạn ký ức này một mực khắc sâu tại Lưu dụ não là hắn suốt đời sợ hãi cùng ngay tại vừa rồi, cái này nho nhỏ sự kiện lại lần nữa tỉnh lại đoạn này bị Lưu dụ phủ đuổi kích. Đương theo lấy đoạn ký ức này, cảm xúc trong một chớp mắt sông lên đầu, để hắn có chút khắc chế không được thẹn quá thành giận. Thời kia khác kia, há có thể như là giờ này khác này. Lúc trước Đế quốc là dương bại, mà bây giờ cũng là bị giết quang ngũ tại giáp, bọn hắn không có giống chuột chạy qua đường một dạng trốn về Đế quốc, còn có tinh lực cùng đảm lượng giữa đường bố trí mai phục. Đối với Lưu Sương Dụ mà nói, đây là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ châm chọc cùng đũ nhã. Đáp tóe, làm sao dám như vậy? Dựa vào cái gì? Các người dựa vào cái gì? Hắn mặt ngoài trầm ổn không nói, nội tâm lại tại gào thét. Lưu Sương Vũ đã thể Hắn nhất định phải đem tể quốc những này còn lại tàn binh bại tướng toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Năm đó xỉn dụ, chỉ có máu tươi có thể tẩy bình. Liên tại hắn trầm mặt thời gian ngắn ngủi, triệu quốc một tên tùy hành binh sĩ đi tới chỗ kia khe hẹp, hắn nằm nhồi khe hẹp chỗ, đầu lưỡi phía khe hẹp bên trong cẩn thận huýt người, người. chậm rãi nói, đây là đỏ đôi rắn độc rắn, có một cỗ nồng đậm tư vị, lúc trước bị che đậy tại khe hẹp phía trên bùn cỏ ngăn trở, cho nên chúng ta không có nghe thấy. Loại độc rắn này rời đi túi độc đằng sau, rất dễ dàng mất đi hiệu lực, nhiều nhất duy trì một nửa ngày, đồng thời theo thời gian càng lâu, hiệu quả cũng liền càng kém. Lưu Sương Vũ nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Vậy theo ngươi góp nhĩ, có thể có loại hiệu quả này, ngọc rắn này ước chừng rời đi túi độc bao lâu?" Tên Tiêu Triệu Quốc binh sĩ 10 phần chắc chắn hồi đáp: "Có hiệu lực nhanh như vậy, sẽ không vượt qua 2 canh giờ." Lưu Sương Dụ, coi là thật. Triệu Quốc binh sĩ coi là thật. Khi còn bé ra ra của ta là thợ săn, hàng năm đầu xuân thời khắc, hắn sẽ đến nơi này săn giết mười thứ tình gấu, cũng nắm qua không ít rắn độc, ta đi theo ra ra đi săn 11 năm, sẽ không nhìn lầm." Lưu Sương Vũ minh bạch, hắn ngẩng đầu, quét mắt quanh một vòng, hạ lệnh: "Các binh đệ, đều sớm tinh thần đến." Tể quốc những cái kia vong quốc tà phái giờ này khắp này liền dấu ở mảnh này Bạch Thạch Khâu Lâm chi trùng, bọn hắn ở chỗ này bố trí mai phục, lưu lại bấy giờ, muốn phản chế chúng ta. Nhưng lần này, bọn hắn có thể nghĩ sai. Ta muốn các ngươi tại Triệu Quốc Minh Hữu dẫn đầu xuống, dọc theo phương hướng khác nhau tìm kiếm dấu ở mảnh này Khâu Lâm bên trong Tể quốc tà phái, đem bọn hắn lần lượt lần lượt tìm ra, sau đó một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Đáng người ngay vậy, toàn bộ rút ra bên Hưng Nam Bình, từng tiếng không lớn nhưng đầy thanh thanh tầng tầng lớp lớp bên trong quân quần, để ý tùy ý trạo, lan tràn hướng về phía nơi xa. Lưu Dương dụ cho đám người phân công, đội ngũ cấp tốc tại Triệu Quốc binh sĩ dẫn đầu xuống phân tán ra đến, hướng phía bốn phương tám hướng tìm kiếm lên Tề Quốc đạo binh tung tích. Một đầu khác, Bạch Thạch Khâu lâm trung tâm nơi nào đó giấu kín điểm, một tên tiểu tham nhanh chóng lẻ qua, về tới nơi này, đồng thời đem yến Quốc truy binh tin tức mang theo trở về. Tất cả bẫy dập đều là thay đổi qua, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp phải bẫy dập, bất quá, Lưu Dương dụ bọn hắn người đông thế mạnh, chỉ dựa vào lấy những cạm bẫy này, chỉ sợ không có cách nào khác đối bọn hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng đối mặt tên này tin xét sổ lo. Giấu kín chỗ rượi vào một cây đại thụ nghỉ ngơi trung niên nhân bỗng nhiên đứng dậy, vỗ vô, vô trên mông của mình một đấm. Không cần tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Bạch Thạch Khâu trong rừng địa hình phức tạp, không chỉ là tề quốc nhân đối với nơi này không hiểu rõ, tiên quốc nhân đối với nơi này đồng dạng không hiểu rõ, cho nên bọn hắn truy kích chúng ta, vì tăng tốc hành trình, không mê thất tại Bạch Thạch Khâu lâm chi chúng, bọn hắn nhất định sẽ mang lên triệu quốc người. Có triệu quốc người tại, chúng ta thiết kế rất nhiều bẫy dập liền sẽ bại lộ chúng ta bây giờ ngay tại Bạch Thạch Khâu lâm chi chúng sự thật này, bọn hắn sẽ không dễ dàng dung tha chúng ta. Tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách đem chúng ta bắt tới giết chết, mà cái này cũng chính là cơ hội của chúng ta. Cùng bọn hắn hảo hảo cùng nhau một chút, giúp khâu lâm bên ngoài những cái kia đồng đội bọn họ. Kéo kéo dài thời gian. Đi thôi, các minh đệ. Hắn rút ra cắm trên mặt đất dao, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Không có những cái kia đáng ghét đại tu hành giả, nơi này chính là chúng ta lượng kiếm tốt thời khắc. Đợi đến hôm nay kỳ 4000 phần thân ký, một con cà, lập tức lại đi viết một tấm quỷ bỏ phiên ngoại. Chương 679, phụ kích 3 chương 679. Phục kích 3 tại trận này độc thuộc về rừng cây hát cá bên trong, một trận kinh tâm động phách chém giết ngay tại trình diễn. Một phe là trên chiến trường quan mũ cự giáp, thương thích đầy mình thể quốc bại quân, một phe là mới đại thắng mà bề, mang theo tinh binh hãng tướng truy sát mà đến yến quốc tinh uyệ. Nhưng ở giờ khắc này, thợ săn cùng con ngồi quan hệ trong đó lại tựa hồ như trái ngược. Ở trên chiến trường có thể chống tự lợi kiếm kình tiện áo giáp, bây giờ tại xâm nhập rừng tầng tầng lớp lớp đằng sau, ngược lại trở thành Bởi vì tại dạng này địa hình phức tạp như vậy trong khu vực, bọn hắn không có công cụ thay đi bộ một người mặc lấy 3-40 cân khinh khái ở trong núi vừa đi vừa về buôn tẩu xuyên thẳng qua, cực kỳ mệt mỏi. Thu chi, đã trắng câu lâm bên trong còn có rất nhiều tể quân lúc trước ở chỗ này bố trí bẫy dập. Những cạm bẫy này rất có ý tứ, mượn địa hình thiết kế ra được, đơn giản mà tinh diệu, bọn hắn tại loại bỏ quá trình bên trong cũng sắp xếp mất rồi mấy chỗ. Lúc trước từng theo hầu chính mình trưởng bối đi săn qua triệu quốc binh sĩ một chút liền phát hiện một ít bẫy dập đều là thợ săn thường dùng tại đi săn, đáng tiếc hắn năm đó cũng không có sử dụng tới bao nhiêu bẫy dở, đối với phương diện này cũng không quen thuộc. Những cạm bẫy này đối với Yến, Triệu nhị Quốc truy sát mà đến quân nhân tạo thành uy hiếp không coi là quá lớn, bộ phận trong cạm bấy bôi độc rắn, nhưng trong núi rắn độc vốn không tính nhiều, cùng ngoại giới tiếp xúc vượt qua thời gian nhất định đằng sau, cái này đỏ đôi rắn độc rắn sẽ còn mất đi hiệu lực, lại thêm trên người bọn họ đều mặc lấy áo giáp, khi còn bé bình thường, Gai Go lấy bình thường góc độ căn bản là không có cách đối bọn hắn phá phòng. Nhưng những cạm bấy này tồn tại ý nghĩa lớn nhất là tiêu hao đám người tinh lực cùng thể lực. Loại này hai triệu tiêu hao cực kỳ mạnh nhọ. Rất nhiều binh sĩ si tại loại bỏ bấy dập có thể là doi bắt siêu tầm quá trình bên trong bị làm đến cảm xúc bội bội, lại thêm trên thân khôi giáp dày cộm nặng nghề cùng nóng bức thời tiết, rất nhiều nhân tố xếp ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giáp phá hủy bọn hắn. Nhưng bất đắc di cái này Khâu Lâm địa thế mặc dù cực kỳ phức tạp, Triệu Quốc binh sĩ si bên trong lại có không ít đối với nơi này cực kỳ quen thuộc người, tại bọn hắn dẫn đầu xuống, thế quốc một bộ phận người ẩn nút rất nhanh liền bị tìm được. Tiếng la giết truyền lập tức kinh động đến người xung quanh. Đến triệu quân lập tức hướng phía đầu này tụ lại. Bắt bọn hắn lại. Giết, không chừa mảnh giáp. Bọn hắn giết đỏ cả mắt. Sa sa hắc cảm căn bản không ngăn cản nổi bọn hắn mảy may, chỉ là trong màn đêm mấy trục đạo lộn xộn náo bần, liền triệt để dẫn bạo đám người này cho tới nay tích tụ bực bội cũng phát nổ. Bọn hắn thở hổn hển hướng đối phương đuổi theo, lại phát hiện tại cái này phức tạp khâu lâm nội, bọn hắn căn bản theo không kịp đối phương bước chân, mà lại bởi vì che lấp vật đông đạo, dẫn đến bọn hắn cung binh tại trong rừng rậm rất khó phát huy tác dụng. Mắt thấy sắp đến miệng con vịt bay đi, tiến triệu hai nước truy binh đều là đỏ mắt, giống như điên hướng về nơi xa chạy trốn người khét, tử đừng có loại cùng ra ngươi lại đại chiến 300 hiệp. Đây chính là tề quốc quân nhân, đây chính là Long Bất Phi dưới trướng nuôi dưỡng đi ra quân đội. Một đám nuôi nhược bọn trốn nhắt, đám ố hợp. Bọn hắn kêu gạo, khiêu khích lấy, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, đối phương cũng không có bởi vì bọn hắn khiêu khích liền thật dừng lại cùng bọn hắn huyết chiến. Bất quá tiến triệu hai nước trung quy là người đông thế mạnh, theo những phương hướng khác người xuống lại tới đằng sau, rất nhanh tề quốc chạy trốn những người kia liền lui không thể lui, không thể trốn đi đâu được. Bọn hắn bị bốn phương tám hướng người bay quanh Lưu Sương Vũ cầm trong tay trường thường chậm chậm tại hai bên binh sĩ nhọn bộ bên trong đi tới đám kia Tề Quốc bị vây nốt đảo binh trước mặt, cho đến phụ cận, hắn mới rốt cục thấy rõ ràng tình huống. Trước mắt những đạo binh này toàn bộ cũng không mang theo bất luận cái gì binh khí, áo giáp, bọn hắn khinh trang xuất trận, có thể hết thảy chỉ có 26 người. 26, cái số này đối với Tề Quốc đảo binh số lượng, cơ hội có thể không cần tính. Thế nhưng là cái số này nhỏ bé lại một lần chọc giận Lưu Sương Vũ, mà đêm đen nhiễm lên mặt mũi của hắn, đổ bê tông trở thành ngũ quan ở giữa thiết thành. Lưu Sương Vũ không nghĩ tới Bọn hắn bốn bề hơn nghìn người vi động nhân lực, bao vây chặt đánh, cuối cùng vậy mà liền chỉ là bắt được ngần ấy mà ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ thịt. Có lẽ đối với những binh lính kia mà nói, đây cũng là thu hoạch, nhưng đối với Lưu Sương Dụ dạng này thường xuyên thao binh dùng binh tướng quân tới nói, bị đối phương hai mươi mấy người kiểm chế ngàn người thời gian dài như vậy, đây là để hắn rất khó tiếp nhận. Nhìn như giờ này khắp này là bọn hắn thắng, nhưng Lưu Sương Dụ cũng hiểu được chính mình thua rất triệt để Những người khác đi nơi nào? Nói ra, thả các người đi. Lưu Sương Dụ thanh Nhưng đối diện trong Hắc Ám nhìn về phía hắn cái kia 26 người ánh mắt lại càng thêm lạnh nhạt. Đây là một trận tuyệt mệnh kế hoạch. Bọn hắn không mang theo cơ giáp, không mang theo vũ khí. Ý vị này, cái này 26 người căn bản không có ý định chiến đấu. Ngươi rất nhanh gặp được bọn hắn, chỉ là khi đó chẳng diện, sợ ngươi không thích. Người tế bên trong, có người trầm trầm mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, có lẽ khuôn mặt ở giữa còn mang theo một vòng dáng tươi cười. Phốp phốc, lưu xương dụ trường thương trong tay xuyên qua đối phương lực, lộ ra đại lượng huyết thủy. Ta không thích ngươi nói chuyện ngựa khí. Hắn rút ra đồ thường, đối phương thân thể ứng thanh nã xuống đất. Đám người bức bách càng chặt, đem cái này 25 người triệt để làm thành một cái đống nhỏ, Lưu Xương Vũ kiên nhẫn làm hao mòn hầu như không còn, cuối cùng lạnh giọng hỏi, "Ta chỉ hỏi cuối cùng này một lần, còn lại những người kia ở đâu?" Không ai để ý tới hắn, không ai quan tâm hắn. Lưu Xương Dụ thiết thanh ngũ quan nỗ lực gạt ra một tia vận mẹo dáng tươi cười, hắn phất phắt tay, đao binh ra thân, cái này 25 tên người tệ ứng thanh ngã xuống đất. Một người chưa đều chết hết, nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chăm chú Lưu Xương Dụ, đáy mắt nhưng không có bao nhiêu sợ hãi. Bọn hắn đang nhìn các người, đang chờ các người hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ngẩng đầu thời điểm, ngáy mắt có tinh quang lấp loé. "Ngươi là Yên Quốc?" Vô năng nhất tướng quân. Ngô Xuân Lưu Sương Vũ không để cho hắn nói xong câu đó. Hắn đem trường thương cắm vào mặt đất, rút ra bên hông trường đao, tung hăng bua ra. Tên này người tề đầu lâu nương theo lấy trùng thiên huyết quang bay lên. Lưu Sương Vũ chậm rãi quay người rời đi, lắc lắc trên đao máu tươi, thản nhiên nói, "Đem Khâu Lâm bên trong tất cả người tề tìm ra, ta muốn nấu bằng hắn." "Đoét, xế chiều hôm nay đi máy bay đến Hàng Châu, thật muốn qua đứt hết, ta chờ một ngày." Trường 680, mưa tên chương 680, mưa tên Yến Quốc truy kích mà đến quân nhân cảm nhận được trưởng quan mình cảm xúc, tự nhiên mà vậy cũng liền có áp lực, bọn hắn càng thêm dùng sức tìm đòi, nhưng cái này thế tất liền có một vấn đề khác. Trên người bọn họ áo giáp trở thành lớn lao vương hiểu. Lúc trước vẹn vẹn vì truy kích cái này 26 người, liền tiêu hao bọn hắn rất nhiều thể lực, mặc dù quân nhân thân thể năng lực khôi phục muốn so người bình thường lợi hại không biết có thể như thế cái hao tổn pháp cũng không phải sự tình. Chiếu tiếp tục như thế, bọn hắn thậm chí căn bản đợi không được đem bạch thạch khâu lâm bên trong tề quốc đào binh cưỡng chế nộp của phi pháp hoàn tất, chính mình liền sẽ bị tươi sống mệt chết. Mà lại lúc này chính vào ngày mùa hè, khi trời nóng bức, trên người bọn họ bị giáp nhẹ bao khỏa, khô nóng gian nan, rất nhiều người đang đổi tìm trong rừng cất giấu tề quốc binh sĩ lúc, thân thể đã sớm bị mồ hôi đớt nhẹp, giờ phút này sền sệt dị thưởng, trong đó gian nan, chỉ có chính bọn hắn biết được. Không ít tiếng quốc binh sĩ muốn dừng lại nghỉ ngơi nhưng lại lo lắng làm tức giận cấp trên của mình, Lưu Thương dụ qua lại ở trong quân thanh danh chưa nói tới tốt, đối với binh lính dưới quyền uy lớn hơn hẳn, đám người đối với hắn tự nhiên cũng là sợ lớn hơn kính. Cuối cùng, càng ngày càng nhiều đến quốc binh sĩ cởi xuống khôi giáp của mình, ném vào trên đường, trên thân chỉ đem la binh, không xứng áo giáp. Từ chỉnh thể đến xem, phương pháp này là dùng tốt không có giáp nhẹ chói buộc, bọn hắn ghé qua tại trong rừng đặc biệt nhanh nhẹn, nhưng cái này thế tất cũng mang đến bộ phận thai hoàng ẩm, bọn hắn tại đối mặt bẫy dập thời điểm, không cách nào rất tốt phòng ngự, dẫn đến mọi người tại siêu tầm quá trình bên trong, bởi vì bẫy dập xuất hiện thương vong biến nhiều. Đương nhiên, không người sẽ để ý tính mạng của bọn hắn. Tiến quốc không quan tâm, Lưu Sương Dụ cũng sẽ không quan tâm. Tại mọi người mau lẹ lại bén nhảy hành động bên dưới, bọn hắn phát hiện càng ngày càng nhiều dấu ở khâu lâm bên trong tề binh, những này tề binh tựa hồ cũng là từ trên chiến trường lưu lạc đào binh, trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo khác biệt trình độ thương thế, không có binh khí, không có áo giáp, từng cái bị phát hiện đằng sau tựa như chó nhà có tăng, tại trải qua một đoạn thời gian truy đuổi đằng sau, bị đều đánh chết. Điên quốc truy binh bên trong hỗn loạn rất nhiều triệu quốc công nhân, bọn hắn đồng dạng đối với địa thế của nơi này quân thuộc, thế là tại một nhóm lại một nhóm truy kích bên trong, những cái kia trốn ở chỗ này để quốc nhân, bị toàn bộ chạy tới ở trung tâm, hết thể gần 300 người. Dựa theo Lưu Sương dụ yêu cầu, bọn hắn đem những người này trói lại, lại đang trung tâm chuẩn bị lên rất nhiều nồi hơi, dựa theo Lưu Sương dụ yêu cầu, hắn muốn đem những này tệ binh toàn bộ đun nấu. Bất quá tại Yến quốc binh sĩ chuẩn bị đốn tuổi quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là vùng này đầu gỗ đều đã bị người sớm chém đứt. Với đầu thời điểm Bọn họ đích xác cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá khi đó vội vàng đuổi bắt Tây Bình cũng không có nghĩ lại. Cầu Lâm địa thế của quái, cây cối sinh trưởng đến độ tương đối khô gầy, mà lại cùng cái này đến cái khác cỡ nhỏ thạch phong giao thoa, cũng không dày đặc. Lúc trước Ngụy Cẩm xuyên lưu lại rất nhiều người ở chỗ này, bất luận là tu tiên công sự phòng ngự, hay là nhóm lửa nấu cơm, dù sao cũng phải cần mật liệu vô đi. Mảnh đất này cây cối bị chặt phạt, chợt nhìn lộ ra kỳ quái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại tựa hồ có thể nói thông. Lưu Xương rủ bò tới một chỗ tương đối cao gò đá phía trên, ở trong trời đêm nhìn ra xa, Khi hắn trông thấy mảnh khu vực này, tất cả vật liệu gỗ đều bị đều không ngoại lệ chặt cây sạch sẽ sau, mày nhíu lại đến từ gốc. Nội tâm của hắn ẩn ẩn nổi lên bất an, cẩn thận trong đầu suy tư một lần, nhưng lại không nghĩ ra. Lưu Thương Dụ bắt được mấy tên tể quân thẩm vấn, lại chưa từ trong miệng của bọn hắn đạt được bất luận cái gì hữu dụng đáp án, tức giận vô cùng phía dưới, hắn trực tiếp rút đao đem cái này mấy tên tể quân trái tim tươi sống vẽ ra. Nóng hồi máu tươi phun tung tóe hắn một thần, không chút nào chưa từng làm dịu nội tâm của hắn Bởi vì không có bó tuổi có thể dùng, cho nên Lưu Sương dụ liền điều động một bộ phận binh sĩ đến khu vực trung tâm bên ngoài đi đón tủi, hắn mang theo còn lại binh sĩ ở chỗ này trông coi. Ta nghe nói, Đế quốc quân nhân rất kiên cường, hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, một ngụm này miệng nổi sắt có thể hay không đem các ngươi hầm mềm bẹp nát. Lưu Sương dụ nhìn qua những cái kia bị trói lại Đế quân, trên mặt nổi lên nụ cười giễu cợt, mà ở màn đêm bao phủ đầu kia, bị trói đợi làm thịt những này Đế quốc quân nhân đồng dạng lấy lạnh nhạc, thậm chí mang theo vài phần ánh mắt hài hước nhìn chăm chú hắn. Lưu Sương dụ không thích ánh mắt như vậy, cho nên trong lòng của hắn âm thầm thể, Tối nay vô luận như thế nào nhất định phải làm cho những này đáng chết tể quốc nhân minh bạch, cái gì gọi là hối hận. Cứ như vậy, hai phe im lặng rằng có trở thành trong hắc gám so tài thẻ đánh bạc, cũng không biết cụ thể kéo dài bao lâu thời gian, cho đến nơi xa xuất hiện một đạo phẫn nộ vừa sợ sợ thanh âm, đệ tập. Đạo này cực kỳ thế lương thanh âm tựa như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm như thế sẽ mở trong màn đêm tĩnh mịch, Lưu Thương Vũ cùng mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn phía thanh âm phát ra phương hướng, nơi đó rất nhanh liền truyền đến tiếng la giết. Lưu Thương nắm chặt hương, đem nói nhiên từ trong khe đá ra, đối với một tên dưới trướng Bạch Phu trưởng hạ Lệ. Để nó mang theo bộ phận binh sĩ nghiêm ngặt trồng coi nơi đây, chính mình thì mang theo một đám người khác hướng phía tiếng la giết nơi ấy trợ giúp mà đi. Nhưng mà chờ bọn hắn đi tới gần đằng sau, mới nhìn rõ chấn nhiếp tâm hồn một màn, trên mặt đất rầm rạp nằm yến quốc binh sĩ thi thể, mà trên người của bọn hắn tất cả đều cắm không tính bén nhọn nhánh cây làm mũi tên. Pham La đặt ở mấy canh giờ trước đó, những này đơn sơ mũi tên tuyệt đối không thể đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng giờ này khác này khác biệt. Tiên quốc binh sĩ trên người có thể bảo vệ bọn hắn tinh uy giáp nhẹ sớm đã đang truy kích quá trình bên trong bị bọn hắn toàn bộ rỡ xuống, ở dưới khoảng cách gần như vậy, lại có màn đêm quái nhiều, muốn rựa vào trong tay ba binh, để chống đỡ phi thước mũi tên không khác người xí si nói mộng. Nhìn thấy một màn này, Lưu Dương dụ lập tức liền ý thức đến chính mình là chúng kế. Hắn cũng bỗng nhiên minh mạch, vì cái gì khâu lâm khu vực trung tâm nhiều như vậy cây cối tất cả đều bị chặt cây một sạch sẽ xanh, xanh. Đến một lần, đối phương có thể dùng những cây cối này vật liệu gỗ chế tác cung Thứ hai Bọn hắn sớm tại truy kích những cái tể quốc đạo binh trong quá trình, bị lớn lao động tỉnh toàn dẫn tới nơi này ở trung tâm, mà nơi này xung quanh không có cây cối làm công sự che chắn, trên người bọn họ lại không có giáp nhẹ, muốn tử đối phương trong mưa tên phàm bay, chỉ sợ phải bỏ ra cực kỳ thảm liệt đại giới. DS còn có một canh. Chương 681, tiêu sát chương 681, tiêu sát Lưu Sương Dụ tại Bạch Thạch Khâu Lâm trung tâm khu vực bên ngoài tao ngộ tiến vũ tập kích bất ngờ. Đây vốn là một trận không đáng để lo bụng về phân tích, nhưng tại quân tỷ nguyên bản không có khả năng phát huy tác dụng tiến Giờ này khắc này lại có kỳ hiệu. Tiên Vũ vẫn còn tiếp tục, trung quân yến cốt binh sĩ không ngừng phát ra kêu rên thanh âm, một cái lại tiếp một cái ngã xuống, một số người cấp tốc hướng phía Lưu Thương dụ xuống lại tới, đem nó bảo vệ, đồng thời che trở lấy Lưu Thương dụ triệt thoái phía sau. Dưới mắt loại tình huống này, chỉ cần đối phương mũi tên đầy đủ, bọn hắn cho dù có gấp 10 lần so với đối phương quân lực cũng rất khó phá vòng vây thành công. Lưu Thương dụ ở trong hát ám xem trước đó phát sinh hết này, con người dần dần co lại thành một cái điểm đỏ. Trong đầu của hắn dần dần có đáng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ đây hết thảy hết thảy, từ vừa mới bắt đầu chính là bẫy dập? Lưu Dương Vũ cũng không thể xác định chính mình ý nghĩ này đến tột cùng là thật là giả, nhưng hắn biết, mình bây giờ nhất định phải làm những gì. Hoa chú thừa, người tiếp tục an bài một bộ phận người pha đây, ta lập tức trở về, sẽ đem những cái kia tể quốc tạp thoái chém đứt hai tay cho các ngươi đưa tới, đến lúc đó các người đem những này tể quốc nhân đẩy ở phía trước khi chiến địch, có lẽ có thể đánh gây đối phương tiến công tiếp tố. Lưu Dương Vũ cấp tốc hướng về thuộc hạ của mình hạ lệnh, sau đó lại dẫn một nửa nhân mã hướng trở về, chỉ là cũng không lâu lắm, hắn còn không có trở lại lúc trước trung tâm điểm tụ tập, liền nghe được nơi đó truyền đến rất nhiều tiếng ồn nào. Lưu Xương Vũ nghĩ đến cái này rất có thể là đích tập, những cái kia dấu ở trong bóng tối tề quốc binh sĩ muốn thừa dịp hắn lúc rời đi đem tù binh cứu ra ngoài. Ý niệm tới đây, hắn ngược lại lên tinh thần. Bởi vì Lưu Xương Dụ biết tin, chính diện đối quyết, những này tề quốc nhân sẽ chết đến phi thường thảm, dù sao tại tề quốc đông bộ trên chiến trường, bọn hắn đã chính diện đánh tan những này tề quốc quân đội, bây giờ đối phương kéo dài hơi tản, quân ngũ cởi giáp hạ người, càng không khả năng sẽ là bọn hắn đối thủ. Có thể theo bọn hắn chạy tới nơi đó đằng sau, mới phát hiện sự tình cùng hắn nghĩ cũng không giống nhau. Cuộc rối loạn này cũng không phải tới từ ở đệ quốc tập kích bất ngờ, mà là lúc trước bị bọn hắn tù binh những cái kia tệ quốc quân nhân. Trong bọn họ không biết ai tránh thoát dây thừng, thừa dịp một bên tên kia yến quốc binh sĩ không chú ý, rút ra bên hông hắn trường đao, đem chói buộc đồng bạn dây thừng cũng cùng nhau chém đứt. Sau đó những này nguyên bản không cho phản kháng đệ quốc binh sĩ, lại trong lúc nhất thời toàn bộ lộ ra ngay răng nanh sắp bén, hung hắn không sợ chết hướng lấy bên cạnh yến quốc binh sĩ công tới. Có đao kiếm cầm đao kiếm trong tay trái bổ phải chặt, giống như là một đầu đã điên mất dã thú. Không có đao kiếm vậy mà trực tiếp dùng thân thể của mình đi giúp những cái kia có vũ khí đồng bạn chia sẻ yến quốc người phản kích. Hai phe phối hợp phía dưới, rất nhanh liền đối với chúng quanh yến quốc binh sĩ tạo thành cực lớn uy hiếp, dưới tình huống như vậy, cho dù là bọn hắn người mang quân lệnh, cũng không thể không làm ra ứng đối. Nguyên bản bị cầm tù những ngày tể quốc binh sĩ, không có áo giác, không có vũ khí, rất nhanh liền bị tàn sát sạch sẽ, đợi đến Lưu Sương dụ chạy tới nơi này thời điểm, đúng lúc là cuối cùng kia một tên tể quốc binh sĩ bị vài thanh trường kiếm xuyên qua lồng ngực. Trong mũi miệng của hắn phun ra máu tươi. Trên mặt lại trương dương lấy làm cản tùy tiện dáng tươi cười, loại nụ cười này ở trong hắc ám đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ, thậm chí để chúng quanh cách gần nhất kia mấy tên yến quốc binh sĩ cảm thấy âm thầm sợ hãi. Người không phải đang tìm chúng ta sao bọn hắn?" "Chúng ta?" Tới hắn Đức Quáng nói xong, bất luận là nhìn về phía Lưu Thương dụ ánh mắt hay là giọng nói chuyện, đều mang trào phúng. Lưu Thương dụ không thích ánh mắt như vậy. "Không ai sẽ thích." Hắn rút đao chặt xuống đầu người này, một cước đá bay. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn một cái tại Vũ bên kia phá vòng vây yến quốc binh sĩ, chỉ là nhàn nhạt tho nhìn, liền thu hồi ánh mắt. Đối với những người còn lại nói ra, các binh đệ, tình huống có biến, theo ta rời khỏi nơi này trước." Hắn lắc lắc trên máu, thu lao trở vào bao, ngay sau đó, Lưu Sương dụ cầm trong tay trường thương, mang theo vây tụ ở chỗ này mấy ngàn người, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Hắn đến cùng là một tên thân kinh bách chiến tướng quân, suy nghĩ nhặng nhẹ, muốn so người bình thường nhanh rất nhiều, nam bộ lệch đồng trận kia tiến vũ, đã để hắn đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nơi đây không có cây cối, không có đồ ăn, không có nước, thậm chí liền ngay cả các binh sĩ áo giáp cũng cày bỏ. Bọn hắn tuyệt đối không thể ở lâu, nếu không một khi bị vây ở chỗ này, liền sẽ lập tức đánh mất quyền chủ động. Có thể cho dù phản ứng của hắn cùng quyết Sách đã cực nhanh, nhưng vẫn là không có nhanh hơn đối phương bày ra thiên la địa võng. Liên tại bọn hắn muốn hướng phương bắc rời đi nơi đây lúc, lại trông thấy phía trước xuất hiện rất nhiều ánh lửa. Những ánh lửa này là một cây lại một cây bó đuốc, sự xuất hiện của bọn nó, chẳng những không có để Lưu Thương dụ trong lòng hơi chầm tĩnh lại, ngược lại để hắn cùng hắn giới Dư trở nên càng căng thẳng hơn. Cải giới, Hãn Dư cao trường thương trong tay, hét lớn một tiếng, xung quanh lập tức có mấy tên binh sĩ vúm lại tới, đem hắn bảo hộ ở, ở giữa. Ý thật căn bản không cần nhắc nhở của hắn, bởi vì hắn dẫn đội truy kích quân đội thành viên đều bị dẫn tới Khâu Lâm Trung ở giữa, bên ngoài cũng sớm đã không có người của bọn hắn, nếu không ai, kia xuất hiện ánh lửa cũng tự nhiên không thể nào là bọn hắn làm ra. Giải thích duy nhất chính là địch tập. Trong lúc nhất thời, đám người nheo nhau rút ra dao kiếm, nhìn về phía xa xa ánh lửa, chợt địa sẵn sàng đón quân địch. Tại Hắc Cám Màn đêm phía dưới, nơi xa cái kia từng dây ánh lửa cơ hồ hấp dẫn bọn hắn toàn bộ lực chú ý, mọi người đã nghĩ tới nơi đó sẽ có cái gì, cũng làm xong dự tính xấu nhất. Tận đến giờ phút này, trong lòng mới của bọn họ bắt hận. Hối hận mình tại lúc trước truy đuổi lúc cậy bỏ trên người giáp nhẹ. Giờ này khắc này, nếu là có một tầng áo giáp tại thần, kia tình trạng coi như khác nhau hoàn toàn. Những thứ không nói khác, chỉ là đối mặt với đối phương dùng đầu gỗ tạo ra tiên vũ, bọn hắn chỉ cần túi lầu xuống, thậm chí có thể toàn lực công kích. Mà giờ khắc này, đối mặt với những ánh lực kia, đám người chỉ dám đợi tại nguyên chỗ, toàn thân giới chuẩn bị chờ đợi Lưu Sương dụ phát hào bức kế tiếp chỉ lệ. Không khí khẩn trương đem không khí quấy đến tựa như vũng bùn bình thường xiển mỗi một giây đều lộ ra đặc biệt dân nan, tại ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, Bọn hắn không có chờ đến Lưu Sương dụ mệnh lệnh, lại chờ được vô số từ trong hắc ám bắn ra mũi tên. Hiu liu, phốc phốc. Chương 682, cấm tốc chương 682, cấp tốc những này trí mạng sắc bén mũi tên cũng không phải là từ ánh lửa trước phóng tới, mà là xuất hiện tại bọn hắn chưa từng chú ý tới âm u trong khe đá. Cho dù ban đêm trăng sao ảm đạm, nhưng khoảng cách này, nếu có người cẩn thận quan sát, rất nhanh cũng có thể phát hiện mấy khỏe. Bất quá trước đó, xa xa sáng dựng ánh lửa trước một bước hấp dẫn mắt của bọn hắn. Đây là một trận cực kỳ gan lớn tâm lý đánh cờ. Tại khoảng cách như vậy bên dưới, Nếu như ẩn tạng tại trong khe đá những cái kia Tề Vân không có khả năng trước tiên xuất thủ chiếm được tiên cơ, vậy bọn hắn liền sẽ cùng đối phương đánh giáp lá cả, mà trên nhân số thế yếu, sẽ để cho bọn hắn tại trong thời gian cực ngắn bị Yến Quốc truy binh đánh tan. Bất quá, bọn hắn trở thành trận đánh cờ này bên thắng. Trong Hắc Ám, dầm đạp mũi tên bắn ra, trong ngáy mắt chui vào một nhóm yến quân lừng lững, theo bọn hắn trong đội ngũ hàng trước nhất người phát ra tiếng kêu thảm thiết sau, có mà ức chế bối rối lập tức lan tràn ra. Hai mắt của bọn họ bị ánh lửa lấp đầy, tự nhiên phân biệt không ra chỗ gần trong Ám đến tụt cùng ẩn giấu đi bao nhiêu ăn người phệ cốt độc trùng. Những cái kia cách Lưu Thương Vũ gần nhất binh sĩ, vô ý thức liền muốn nghiệm hộ Lưu Thương Vũ triệt thoái phía sau, bọn hắn bây giờ trên thân cũng không khôi giác, cũng không tấm chắn, lại xa xa không có đến muốn tự chiến đến cùng tình trạng, đối mặt cái này chí mạng bị tập, tự nhiên vô ý thức liền muốn, muốn lưu lại. Cầm đầu tướng quân lui lại, còn lại đám người tự nhiên cũng không có lại tiếp tục trùng sát lý do, trong lẫn điển, bọn hắn cấp tốc lưu lại, tại bỏ ra cũng không tính lớn đại giới về sau, cách xa chiến trường. Lưu Thương Vũ sắc gì sánh được khó xử, đồng thời trái tim kia cũng đã chìm đến đáy cốc. Chuyện hắn lo lắng hay là phát sinh, đây hết thảy quả nhiên đều là tể Để Lưu Dương Dụ Kinh Hải không chỉ là xuất quỷ nhập thần thể quân cùng bọn hắn đối với mình hành động quyết sách chuẩn xác dự đoán, đáng sợ nhất là những cái kia cam tâm tình nguyện vì lần này hành động đánh đổi mạng sống người. Đây cũng là tòng long không bay trong tay nuôi dưỡng đi ra binh sĩ kinh khủng nhất một chút. Bọn hắn phảng phất từng bị tẩy não, có gần như cử chỉ điên dồ tín niệm cảm giác, cái này khiến bọn hắn sẽ ở đứng trước tử vong thời điểm làm ra một chút vượt mức bình thường cử động. Lưu Dương Dụ trong óc đột nhiên hiện lên lúc trước những cái thể quân nhìn hắn lúc thần sắc, từng cái ánh mắt là nhàn, lạnh nhạt bên trong xen lẫn chê tức, chê bên trong màng theo phúng. Nhưng duy trì có không có, chính là sợ hãi. Không biết vì cái gì, khi hắn lại một lần nữa nhớ tới những ánh mắt này thời điểm, Lưu Sương Vũ đột nhiên cảm giác được có một cô ý lạnh từ lòng bàn chân của hắn bỏ lên trên cuộc sống. Hai cái phương hướng đều có người, chúng ta đã bị bao vây sao? Cho nên lúc trước những cái kia tay không tấc sắt đế quân là cô ý đem chúng ta dẫn tới nơi này, tới Lưu Sương Dụ cái trán chạy ra mồ hôi lạnh, rõ ràng hạ dạ 10 phần mong bức, nhưng hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Rõ ràng ngay từ đầu là bọn hắn bay khốn khâu lâm trung thể quân, nhưng mà chỉ là qua thời gian ngắn như vậy, lại là công thủ dị thế. Đối phương đến cùng có bao nhiêu người? Lưu Sương Vũ không xác định. Bọn hắn truy sát một đường tề quân, còn thật sự không có chủ tính trung hơn người số. Hắn đã trầm mê tại săn giết khoái cảm bên trong, trầm mê tại chưa bao giờ có có thể lấy vạn nhân chi uyên quân truy sát mấy bạn tề quân ngạo ngạo bên trong. Trận kia dễ như trở bàn tay thắng lợi làm cho hôn mê đầu góc của bọn hắn, tại giai rằng giặc truy kích bên trong, bất tri bất giác hắn lại quên đi lúc trước tề quân bị bại như vậy chứ đệ. Có hai cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, một cái là bọn hắn từ đầu đến cuối giống như liền không có làm ra qua bao nhiêu phản kháng, không phải đang rút lui chính là đang rút lui trên đường, một cái khác, chính là tại lúc đó yến quốc trong quân đội, có vài vị ngũ cảnh tiên nhân dẫn đầu. Mà theo tế quốc quân. Đội trốn xa lại phân tán đằng sau, bọn hắn liền không còn truy kích, ngược lại quay đầu trở về, giúp đỡ mặt khác đại tu hành giả cùng quân đội ngăn chặn táng tiên nguyên tiêu 15 người. Đổi tới nơi này, bọn hắn lúc đầu cũng có vẻ lấy ưu thế, nhưng là dạng này ưu thế đã bị chính bọn hắn vứt bỏ. Vì tại cái này địa hình phức tạp bên trong mau chóng săn giết tế quân, bọn hắn tởi bỏ trên thân chế tạo tinh lương rắc nhẹ. Ý thức được những trang bị này đến cùng trọng yếu bao nhiêu lúc, đã tới đã không kịp. Giờ này khác này Tề Quân đã đem bọn hắn vây khốn tại Khâu Lâm chính trung tâm, đồng thời nơi này cây cối đều bị chặt phạt sạch sẽ, bọn hắn muốn tại trong mưa tên phá vây, đến mượn công sự che chắn đi qua, không, có cây cối, thiếu thốn đại lượng công sự che chắn, thế tất sẽ để cho bọn hắn phá vây kế hoạch là khó. Thậm chí trong hắc ám, bọn hắn ngay cả một cây bó đuốc đều không thể có được. Ý niệm tới đây, Lưu Dương Dụ thân thể lại một lần nữa nhịn không được run rẩy, hắn giống như nhớ lại cực kỳ lâu trước kia bị Tề Quốc quân đội chi phối sợ hãi. Trong màn đêm, cũng không rõ ràng gần xanh tại Lưu Dương Vũ cái trán không ngừng hiện hiện, trong đầu của hắn trống không một chút thời gian. Lúc này mới dần dần nghe rõ chung quanh thanh âm, đó là thuộc hạ của hắn tại hỏi thăm hắn giờ này khắc này đến tụ tập pháp lệnh, vẫn là chờ đợi hùng đông. Lưu Thương dụ tại đầu váng mắt hoa bên trong làm lấy liếc sâu, hắn thử nghiệm leo lên một tòa tương đối cao thành phòng, nhìn ra xa chung quanh, nhưng kỳ thật dạng này nhìn ra xa không hề có tác dụng, bởi vì màn đêm ngăn cách tầm mắt của hắn, hắn căn bản nhìn không thấy nơi xa. Nhớ tới lúc trước trong hát gá bay ra mũi tên, hắn vô ý thức muốn hạ lệnh khiến cái này binh sĩ đi nhặt về trước đó bọn hắn bất bỏ giáp nhẹ, thế nhưng là nói đến bên miệng Hắn lại trầm mặc bởi vì cho dù giờ này khắc này, lý trí của hắn bị sợ hai ăn mòn bộ phận, hắn cũng minh bạch đây là một kiện căn bản việc không thể nào. Chuyên lệnh, Nguyên địa Long Quân, chuẩn bị tốt tuần tra cùng phòng thủ, phụ cận loại bỏ một chút bấy giờ, đợi đến bình minh ngày mai thời điểm, chúng ta lại nghĩ biện pháp phá vây. Mặt khác, để chúng tướng sĩ không cần lo lắng, đối phương mặc dù chơi một ít thông minh, nhưng dù sao chỉ là một đám tàn binh bại tướng, bất quá là mượn địa thế cùng thiên thời đùa nghịch một ít vi phòng, đợi cho minh nhật tiền, ngày mai ánh sáng sáng lên, những này đám chết người tệ chính là chúng ta mó năm âm." Hắn muốn kiệt lực đi bình phục sợ hãi của mình, nhưng ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới, trước trước tiêu sát cho tới bây giờ phá vây hắn đối với thế cục thái độ sớm đã tại trong lúc thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến. DS, còn có một chương, tranh thủ viết thêm một chút. Chương 683, ở đây không để ngủ chương 683, ở đây không để ngủ đảo vòng Tề Quân tại Bạch Thạch Khâu Lăng cho thấy cái người chiến đấu tố dưỡng, Ngụy Cẩm Xuyên lưu tại nơi này chuẩn bị ở sau phát huy ra to lớn công hiệu, đào vòng tới đây Tề Quân, đã không có là đường, càng không có hốt chạy bữa, một bộ phận quân sĩ xung phong nhập việc, bọn hắn sớm đã không có lo lắng Có thể là phụ mẫu qua đời, có thể là không, có hậu đại, bọn hắn đem sinh mệnh của mình vĩnh viễn lưu tại tòa này đối trong. Dừng, chỉ vì trợ giúp dấu ở ngoại vi đồng đội chế tạo cơ hội, hoàn thành lần này lớn mật lại cản rỡ tập kích bất ngờ. Đáng người đồng lòng, kỳ lực đồng tâm. Liên tục hai lần là khó, để yên quốc những người này không còn dám tùy ý loan động, xuống lại tại trung bộ, mượn to to nhỏ nhỏ thạch phong làm công sự che chắn, bọn hắn một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi hướng đông. Có con minh, mắt của bọn họ liền sẽ tốt hơn nhiều, có thể nhìn càng thêm xa, nhìn càng thêm thêm rõ ràng, đến lúc đó nếu lại phá bay, cũng sẽ tương đối dễ dàng một chút. Mà giờ khác này, canh giữ ở ngoại vi Tề quân gặp bị, bị vây ở ở giữa Yến Quốc quân đội chậm chạp không có động tĩnh, liền sai người đem tin tức thả ra cho lần này hành động chủ yếu người sắp đặt nô đồng dung. Nô đồng dung lúc trước cũng bởi vì đối địa để ý phương diện có thiên phú mà bị Ngụy Cẩm Xuyên lưu tại nơi này, hắn trước kia đi theo Ngụy Cẩm Xuyên thời gian thật lâu, giỏi về đánh trận cùng bảy mưu tinh kế, đang nghe Yến Quốc quân đội chậm chạp không có làm ra bước kế tiếp hành động đằng sau, dung trước tiên nhẹ cảm giá ra đối phương đây là muốn đợi đến đằng sau lại tính toán sau. Hắn đi qua đi lại, bên cạnh Chiếu sáng hắn đen kịp dàn mua dung mạ mặt bên, sau một lát, Lô Đông Dung quay người nói cho tên kia lính liên lạc nói để bốn phương tám hướng thủ vệ đầu mục chọn lựa ra một chút dọc lớn người, không cần quá nhiều, 100 liền đủ, từ sau đó đến ngày mai ánh bình mình vừa ló dạng thời điểm, mua qua một canh giờ liền để bọn hắn dựa sắt vào yến quân đóng quân khu vực, lớn tiếng kêu giết, chế tạo thành thế, thứ nhất, lần thứ hai hô xong liền chạy, lần thứ ba để bọn hắn mang lên cung tiến thủ, hướng bên trong bắn tên Ngô Đông Dung đều đâu vào đấy phân phó lấy những này, suy nghĩ rõ ràng, ngày mai sáng sớm chính là đại quyết chiến thời điểm, ta không thể để cho các minh không công đổ máu không bằng ngay tại cái này Bạch Thạch Khâu Lâm bên trong, đem yến quốc những này không biết sống chết truy binh toàn bộ thu sát, dùng máu của bọn hắn để thế điện chúng ta huynh đệ. Tối nay thời gian rất quý giá, ta đã an bài kia hơn 200 quen thuộc Bạch Thạch Khâu Lâm lộ đến các huynh đệ mang người đi tìm kiếm yến quân lúc trước vứt bỏ những cái kia khinh hại, có những áo rách này, sáng mai chúng ta liền có thể lập tức tổ kiến ra một nhóm có được chính diện nên địch tinh binh mà lại. Chúng ta chỉ cần đối với mấy cái này khinh khải làm sơ cải biến, đến lúc đó phối hợp cùng thủ, còn sẽ có kỳ hiệu." Lô Đông Dung cần nói, suy nghĩ liền trở nên càng rõ ràng. Tể quốc quân nhân bên trong Cung thủ cũng không tính nhiều, một mặt là bởi vì cung thủ phi thường khó mà bồi dưỡng, cần tốn hao càng nhiều khí lực cùng tài nguyên, một phương diện khác, một tên lợi hại cùng tiến thủ chẳng những phải chính mình tu vi cùng kỹ nghệ quá cứng, còn muốn có một thanh phi thường nhịn tạo cũng tốt. Đáng nhắc tới chính là, trên đời này còn không có một tấm có thể tiếp nhận tứ cảnh cùng tứ cảnh phía trên người tu hành toàn lực sử dụng cung. Cho nên thể quốc công kích từ xa bộ đội cơ bản dùng đều là đặc chế nó. Lần này, bọn hắn lâm thời tổ kiến đi ra cung thủ, nói thật, trước đó đều không có trải qua huấn luyện đặc thủ, bất luận là độ chính xác hay là lực đạo cũng không qua đi. Sở dĩ có thể thu hoạch được dạng này không sai hiệu quả, ở mức độ rất lớn chính là bởi vì đối phương tháo bỏ xuống trên người khinh khải. Đây cũng là bọn hắn trong kế hoạch một vòng. Lấy bọn hắn những này cung thủ năng lực, dù là trên người đối phương chỉ là mặc chút đơn sơ giấy khải, bọn hắn cung tiễn cũng rất khó phát huy tác dụng. Còn nữa, những này cung thủ cũng không thể đủ cùng sông pha chiến đấu bộ binh liên hợp tác chiến, bởi vì bọn hắn không có trải qua huấn luyện, độ chính xác là một cái vấn đề rất lớn, nếu như đồng thời đầu nhập chiến trường, rất dễ dàng bắn bị thương phe mình. Bất quá, vấn đề này qua tối nay liền có thể đạt được giải quyết. Lưu Đông Dung đã phái ra mấy ngàn người tại Bạch Thạch Khâu Lâm bên trong tìm tòi tỉ mỉ lúc trước bị Yến Quốc quân đội bức khinh khái. Ngay đầu sáng sớm ngày mai, bọn hắn liền đem những áo giáp này xuyên tại tuyển ra những tinh nhuệ kia trên thân, sau đó những này tinh nhuệ sẽ cùng cùng tiến thủ cùng nhau hướng về trung tâm Yến Triệu Liên quân phát động tiến công. Do những này tinh nhuệ đem những cái kia giấu tại công sự che chắn đằng sau Yến Triệu Liên quân bước ra, sau đó phối hợp cùng tiến thủ theo thứ tự giao sát. Tất cả kế hoạch đều tại bị lấy. Ở trung tâm bị vây ở Hiến Triệu Liên rất liền sắp xếp xong lớp. Lưu Sương dụ chập trùng không chừng tâm cảnh đang nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dần dần khôi phục lại bình tĩnh, bối rối trở nên yên ổn, trong đầu suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng. Trải qua thời gian rất lâu suy tư, hắn cảm thấy bây giờ kể quân là đang hư trương thanh thế, nếu như đối phương quân lực thật mạnh đến có thể trực tiếp cùng bọn hắn chính diện chống lại, kia tối hôm qua căn bản không cần làm nhiều như vậy phức tạp kế hoạch. Luen luen, không phải liền là bởi vì chính diện không có thực lực sao chỉ cần tối nay bọn hắn ổn định, đừng lại tự loạn trợ cước, đợi cho ngày mai sáng sớm, đám người chỉnh đốn tinh thần cùng sĩ khí, đột phá đối phương vây cuốn đằng sau, ngược lại mượn cái này sẽ mở lỗ hổng phản công, nhất định có thể đem đối phương sát vũ. Ý niệm tới đây, lòng tin dần dần trở về, ba ngày sỉ nhục cùng sợ hãi lại lần nữa chuyển hóa thành phẫn nộ, mọi người đều tại nghỉ ngơi thời khắc, Lưu Sương rụt nhưng không có nghỉ ngơi, hắn đã trong đầu càng không ngừng tưởng tượng lấy ngày mai đại bại tề quân chẳng cảnh, muốn đem đối phương rút gần thành tro. Mà đánh vỡ sau một canh giờ, từ bốn phương tám hướng truyền đến rung trời tiếng la giết. Cái này tiếng la hét xuất hiện sát na, đi tuần yến quân cũng trước tiên làm ra phản ứng, gần hét hô lên địch tập, bất luận là tuần tra có thể là đã tiến vào mộng đẹp binh sĩ, đang nghe địch tập hai chữ đằng sau, a, dễ diện lập tức tiêu thăng đến tử hạn, lòng đề phòng nâng lên đỉnh phòng, trạng thái cũng nâng lên đỉnh phòng. Bọn hắn cấp tốc cầm vũ khí lên, nhìn xung quanh, tùy thời nên đón sắp đến chủ sát. Nhưng khi bọn hắn vô cùng khẩn trương vì sau đó sắp đến đại chiến làm chuẩn bị lúc, những cái kia tiếng la nhưng lại dần dần biến mất. Quỷ dị sau khi chờ mặc, trên mặt mọi người đều hiện lên ra phẫn nộ. Bọn hắn có lẽ không phải thông minh như vậy, nhưng cũng không phải là đồ đần. Theo đối phương tiếng la giết biến mất đằng sau, tất cả mọi người biết, đây là một trận hư giả tập kích. Đối phương căn bản là không có nghĩ tới tiến công, chỉ là dùng hành động đơn thuận, lại cực độ vô sỉ nói cho bọn hắn, nơi này không để cho đi ngủ. Chương 684, không còn, một, chương 684, không còn, một, thể quốc quân đội tại Bạch Thạch Khâu lâm cho thấy kinh người chiến đấu tố dưỡng, từ ban đầu bị Liên Triệu Liên quân truy sát, đến lúc này giờ phút này ra sức khởi sướng phản kích, chỉ dùng thời gian cực ngắn. Bọn hắn nhặt lên yến Triệu Liên quân bước bộ giáp nhẹ, đồng thời chọn lựa nhất là điêu luyện binh sĩ, vì bọn họ mặc vào Những này như cũng bảo tồn thực lực kẻ quốc binh sĩ, từng cái sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt hung hãn, dấu trong lòng phẫn nộ cùng quyết tâm quyết tử. Ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết sạch đối phương, hoặc là bị đối phương giết sạch. Quên nhất đan, bảo trì phẫn nộ, phát sáng như lợi kiếm từ chân trời chém về phía đại địa, lưu lại ấm áp cùng xích mang nóng qua mỗi một tên tể quốc binh sĩ áo giáp, bọn hắn ánh mắt kiên nghị, nện Lúc này âm thanh trong rừng, so sánh với đêm qua muốn rộng rãi mấy lần. Thanh âm lôi cuốn không thể ngăn cản sát ý đổ đầy khe đá ở giữa mỗi một hiệu lệnh. Như vậy chấn nhiếp lòng người chiến hống, tựa như biên thành một thanh vô hình tự truy, hung hăng đệm gõ lấy trung tâm bị vây yến triệu liên văn, để nguyên bản không ít buồn ngủ người trong khoảnh khắc tỉnh thịnh. Tại sao lại tới? Bọn này đáng chết xúc sinh, suốt cả đêm không gọi người sống yên ổn, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, chỉ dám ở phía xa gào to, không dám chân đất chân giáo chơi lên một không sao. Một đám bị giết đến quăng mũ cởi bại tướng mà thôi, để bọn hắn tại bên ngoài suốt cả đêm rồi, bây giờ không biết xuống chết, còn dám càng hắn dỡ. Chờ một lúc liền để bọn hắn biết nổi là làm bằng sát tiếng quốc binh sĩ nào mà tức giận có đêm qua lặp đi lặp lại nhiều lần quá nhiều trong lòng bọn họ đều kìm nén một cô phân im lìm chi khí, chỉ đợi hôm nay liền muốn cùng những này để quốc thủ hạ bại tướng nhất quyết sinh tử nhưng mà lần này tình cảnh cùng đêm qua lại xuất hiện một chút biến hóa sói đến đấy cố sự nhìn mãi quay mắt đêm qua thừa dịp màn đêm che lấp thời khắc để quốc quân đội cũng không dám đối bọn hắn phát động tập kích bất ngờ lại muốn chi hôm nay sáng sớm mặt trời rực rơ mới lên cho dù trong bọn họ không ít người trên hành động đều đã bắt đầu làm chuẩn bị Nhưng trong lòng Như cũng cho là đây chỉ là một trận tề quốc lại một lần phô trương thanh thế. Có thể cho đến phụ trách đi tuần người phát ra một tiếng cuồng loạn sợ hãi kêu to, bọn hắn mới ý thức tới đại phiền phải tới. Địch tập. Lần này là thật định tập. Cảnh giới chuẩn bị nghiêm địch. Thanh âm này liên tiếp, sau đó đám người đã trải qua ngắn ngủi chờ mặt, đột nhiên bạo phát ra một trận kịch liệt rối loạn. Trên đời sự tình chính là như vậy kỳ diệu, liên qua, trong bọn họ rất nhiều người đều tại tưởng tượng thậm chí là đang mong đợi hôm nay cùng tề quốc bại quân giao chiến, nhưng mà thật đến thời khắc này, sợ hãi lại che đậy kín trên người bọn họ nhiệt huyết bất luận bọn hắn phải chăng thừa nhận, hơn trăm năm này đến, đế quốc quân nhân ở trên chiến trường một đao một kiếm vung chém ra tới kiêu ngạo, đã hóa thành ác ngộng in dấu tiến vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Bây giờ, khi bọn hắn trông thấy đế quốc quân nhân mặc bọn hắn cởi ra dẫm nhẹ, gơ vũ khí phóng tới bọn hắn lúc, dục khí liền e sợ ba phần. Thuần mặt trời rực rỡ vung lên trường đao lưỡi đao hiện ra hàn khí, cùng người đánh giáp lá cả, vỡ nát Phong mang răng sắt, khuôn qua tinh tế tỉ mỉ ra thịt, cuối cùng lưu lại sinh mệnh biến mất thời điểm màu đỏ tươi dư vị. Tiến Triệu Liên Quân đi tuần đám người kia, trở thành đối mặt trùng sắt mà đến Tề Quốc quân đội đạo thứ nhất phòng tuyến, nhưng làm cho người tiếc thật là, bọn hắn cũng không tiên cố, phong mang tương đối, đám người thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới, trang bị ưu thế vô hạn làm lớn ra dụng khí lực lượng. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, tiến Triệu Liên Quân liền bị xé mở một đầu thật dài lỗ hồng, tiếp lấy, Tề Quốc binh sĩ liền nối đuôi nhau mà vào, không để ý sinh tử, giống như thú điên bình thường trái bổ phải chặt. Lưu Dương Vũ nhìn thấy một màn này, ánh mắt lập tức liền đỏ lên. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Hắn liên tục nói hai lần tay cầm đao đang không ngừng phát run. Đối phương giờ này khác này, chính mạch khôi giáp của bọn hắn, đồ sát người của bọn hắn. Vô số sĩ nhục rốt cục tại thời khắc này vỡ tung lưu xương dụ lý trí. Hắn thừa nhận chính mình là có như vậy một chút khinh địch, nhưng hắn không rõ, lúc trước đãng tiên liên sườn tây giống như giấy trúc giống nhau yếu ớt để quần, như thế nào tại đã tới Bạch Thạch Khâu Lâm đằng sau đột nhiên trở nên như vậy khô khéo. Các binh đệ giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Cái này một cú họng, để lưu xương dụ hầu xuất hiện ngay vị. Hắn đã dùng hết toàn lực. Song phương giết đỏ cả mắt, Tề Quốc binh sĩ tuy nhiên trang bị tình lương Nhưng nhân số phương diện cũng không chiếm ưu thế, Tiễn Triệu Liên quân rất nhanh phát hiện điểm này, tại trận trận tiếng la giết bên trong, bọn hắn cũng dần dần đè xuống sợ hãi của nội tâm, toàn lực ứng phó. Tất cả mọi người biết, bọn hắn không có đường lui. Đối mặt đồng dạng phát của yến Triệu Liên quân, chuẩn lỗ hồng giết vào chiến trường Tề Quốc binh sĩ cũng xuất hiện từng vòng, nhưng bọn hắn đối mặt tình huống như vậy tựa hồ sớm có năng trước, vẫn như cũ duy trì lấy trận hình, tận khả năng duy trì lấy lúc trước tại yến Triệu Liên quân bên trong xé mở lỗ hồng. Cách đó không xa đứng tại trên thạch phong quan chiến Lưu Sương Dụ đã nhận ra không đối, hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an, mà lần này, hắn không còn dám có chút chủ quan. Đột nhiên, Hàn Tử Quang liếc thấy cách đó không xa chạy tới cái gì, thần sắc biến đổi, đối với mình những cái kia ngay tại phân chiến cấp giới gầm thét lên, có cùng tiến thủ, mau tránh tại công sự che chắn sau. Nhanh. Lưu Dương Dụ biết nơi xa chạy tới một nhóm kia cùng tiến thủ ý vị như thế nào. Binh lính của bọn hắn đều đã không có áo giáp, càng không có tấm dạng này hữu hiệu, hiệu phòng ngự cùng tiến độ vật, một khi những người cùng thủ đã gia nhập chiến trường, thật bất và ổn bên trong hướng tốt thế cục sẽ ở trong khoảnh khắc đảo ngược. Nhưng Lưu Dương Vũ không nghĩ tới một vấn đề khác, đó chính là bây giờ hai phe ở chỗ này giao chiến, nếu như không có thể quân đồng ý Vậy bọn hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy trốn vào công sự che chắn bên trong đâu? Mà lại phiền thoái nhất còn không phải cái này. Phiền toái nhất chính là, Nguyên bản đắm chìm ở trong chiến đấu yến triệu liên quân, đang nghe hắn quân lệnh đằng sau, trong lúc đột nhiên từ loại này trạng thái bên trong bước ra đi ra. Đối phương còn có cung tiến thủ. Khi trên thân lại không nửa phần áo giáp thời khắc, chợt nghe tin tức này, cơ hội không có người không hoảng hốt. Cung thế quốc những quân nhân này khác biệt, người trước liều mạng là thật, muốn cùng bọn hắn liều mạng, trừ cái đó ra không còn hắn uấn. Mà yến triệu liên quân giờ này khắc này sợ dĩ dạng này liều mạng, là vì có thể sống sót. Một khi cung tiến thủ ra trận, bọn hắn nếu là không có tìm tới công sự che chắn, vậy còn sống cái rắn. Cho nên, khi Lưu Dương dụ vô ý thức hạ đạt đạo mệnh lệnh này đằng sau, trên chiến trường thế cục liền trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa. Lưu Dương rủ cũng ý thức được chính mình không nên ở thời điểm này nói lời như vậy, nhưng đã tới đã không kịp. Bạn đang liệu giết bên trong Yến Triệu Liên quân, một phương diện muốn bảo vệ tốt cùng bọn hắn liệu mạng kẻ quốc binh sĩ, một phương diện khác còn muốn tại trong lúc bối rối tìm kiếm công sự che chắn, đi tránh né sắp đến mưa tên. Nhưng mà, người tinh lực là có hạn. Thiên tài cuối cùng chỉ lá sối. Nếu như một người muốn đồng thời đang khẩn trương cùng trong lúc bối rối làm tốt hai chuyện, kết quả cuối cùng kia sát suất lớn chính là, hắn một sự kiện cũng làm không tốt. chương 685, không còn, 2, chương 685, không còn, 2, chiến cuộc bị thay đổi, tiến triệu liên quân cũng không có chống đỡ quá lâu, một bộ phận người bắt đầu bối rối tìm kiếm lấy chô ân thân, một bộ phận người thì tương đối thanh tình, bọn hắn biết cung tiến thủ gia nhập chiến trường đằng sau bọn hắn có thể sẽ chết, nhưng nếu như bây giờ mũ quáng mà đi tìm chô ân thân, vậy bọn hắn sẽ chỉ đã chết càng nhanh Bất quá đánh trận cho tới bây giờ đều không phải là chuyện riêng, mà là một đoàn đội sự tình, khi trong đoàn đội này có vượt qua một nửa người đều làm ra sai lầm lựa chọn đằng sau, vậy còn giữ lại kia một nửa đến cùng làm ra như thế nào lựa chọn, thường thường cũng liền chẳng phải trọng yếu. Cùng tiến chưa đến trước đó, Tiễn Triệu Liên quân đã bị không sợ chết đế quốc binh sĩ giết đến trong lòng đại loạn, mà khi một nhóm kia làm ra sai lầm lựa chọn liên quân ý thức được vấn đề thời điểm, trên trời mưa tên đã rơi xuống. Bọn hắn không có cơ hội đi sửa chính tự mình sai lầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đế quốc trong tay quân nhân băng lãnh giải phong thứ mặc, có thể là bị rơi xuống mưa tên thành con nhím. Toàn thân đau đớn không có tiếp tục quá lâu, cũng không có người đi để ý hoặc lắng nghe bọn hắn kêu rên thanh âm. Mưa tiên chẳng biết lúc nào kết thúc. Đến không hết Tề Quốc quân nhân cầm trong tay nhuốm máu giải phòng, vậy quanh Lưu Xương Vũ cùng hắn bên người cuối cùng một tú miến quốc quân đội, người sau trên khuôn mặt viết tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Giờ khắc này, từng bị Tề Quốc chi phối sợ hãi đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa, để bọn hắn thở không nổi, để bọn hắn như ngâm nước bình thường ngạt thở. Rõ ràng bọn hắn mới là truy sát phía kia, sự tình đến cùng là thế nào biến thành như bây giờ. Ta thua. Lưu Xương toàn thân run rẩy, Hắn không phải sợ, mà là phẫn nộ, là vô lực, là tuyệt vọng. Hắn đi đến phía trước, giơ lên cao cao hai tay của mình, giao nhau chụp tại sau đầu, sau đó quỳ trên mặt đất, ta đầu hàng, xin mời thả ta các huynh đệ một con đường sống. Trung quanh tể quốc binh sĩ vây quanh hắn, không một người nói chuyện, không ai đáp lại, bọn hắn ánh mắt lạnh tấu xương, nắm thật chặt dao trong tay, đang chờ đợi cuối cùng chỉ thị. Phía sau đám người, một người sải bước đi đi qua, hắn nhận lấy trong đó một tên trong tay binh lính lưỡi dao, phía trên máu tươi đã ngưng kết. Người này chính là lần này phản kích kế hoạch chủ yếu người mật gia, Ngô Đồng Dung. Hắn mù một con mắt khuôn mặt giằn mua, dâu tóc bạc trắng, lạnh lùng nhìn chăm chú Lưu Sương Dụ, "Là ngươi bảy kế lần này hành động?" Lưu Sương Dụ ngẩng đầu, dung tràn đầy tơ máu ánh mắt nhìn chằm chằm Lô Đông Dung, có chút không muốn tin tưởng mình bại bởi một người như vậy. Lô Đông Dung bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, cao cao dương lên trong tay nắm trường đao, "Ta còn bày ra qua rất nhiều hành động, không cần thiết cùng ngươi giải thích." Gặp hắn tựa hồ không có ý bỏ qua cho mình, Lưu Sương Dụ cắn răng lại kêu lên, "Ta đầu hàng, đầu hàng." Lô Dung nghe vậy, nâng động tác dừng lại một cái chớp mắt, sau đó, hắn dùng lạnh nhạt lại không cho hoài nghi giọng điệu nói ra, "Không cho phép đầu hàng." Tiếng nói cùng lươi dao cùng nhau rơi xuống. Lưu Sương Vũ còn không có kịp phản ứng, đầu người liền cùng thân thể tách ra. Tiếp đấy, Lô Đông Dung dùng không gì sánh được hờ hững ánh mắt nhìn lớp qua những cái kia nguyên địa đợi làm thị tiến quốc công nhân, quay người phân phó nói, một tên cũng không để lại. Tái ngoại. Văn Triều Sinh mang theo mã táo tại trên cánh đồng hoang mẹ xe deathman một đêm, cho đến thiên minh thời điểm, hắn mới rốt cục quay đầu nhìn thấy nơi xa một tên theo đuôi mà đến bóng người. Mặt trời mới mọc rất tốt, nếu không phải là cái này một vòng chiều dương, Đoan Triều Sinh nhất định sẽ đem cái kia điểm nhỏ màu đen nhìn thành là xa một cái cây. Hắn theo tới rồi. Văn Triều Sinh khỏe miệng dương lên một vòng dáng tươi cười, bên cạnh Mã Táo hơi choáng nhìn về phía Văn Triều Sinh nhìn phương hướng, đã bị đêm tối hoàn toàn thôn vệ trong con mắt mới lại lần nữa xuất hiện một vòng quan mình. Văn Triều Sinh xuống ngựa, hắn cũng xuống ngựa, Mã Táo dắt ngựa đi tới Văn Triều Sinh bên cạnh, hỏi: "Ngươi sẽ chết hay là ta sẽ chết?" Văn Triều Sinh ti không che giấu chút nào hồi đáp, "Nhiệm vụ của ngươi kết thúc." Mã Táo kinh ngạc nhìn về phía Văn Triều Sinh, "Ngươi thả ta đi." Văn Triều Sinh, "Có gì ngôn sao?" Mã Táo ngơ ngẩn nhất sát, sau đó nói, "Cho nên, ngươi quả nhiên vẫn là không có ý định buông tha ta." Văn Triều Sinh cau mày, Kinh bị nhìn hắn một cái. Ngươi lại như trí? Mã Táo không cam tâm cứ như vậy chết đi, hắn gây cổ cứu mạng đang ở trước mắt, cho nên hắn quyết định lại liệu một phen, ta còn có giá trị, ta biết rất nhiều liên quan tới thiên cơ lâu sự tình. Văn Triều Sinh, ngươi cũng sẽ không nói thật ra. Mã Táo trầm mặt một lát, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, nếu như ta nói thật ra đâu. Văn Triều Sinh nết miệng cười một tiếng, kia xuống dưới nói, hắn cơ cơ tay áo, Mã Táo thi thể ngã xuống hoang nguyên. Sau đó lão nhân xuất hiện, người rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước. Văn Triều Sinh thần sắc chăm chú, đối với lão nhân trước mặt Hắn không có nửa phần tinh khí. Lão nhân kia hai tay thả lỏng phía sau, trầm mặt nhìn trên mặt đất thi thể, sau một hồi thở dài, "Người trẻ tuổi, người không đạo đức, Cưới một con ngựa, để cho ta một cái tuổi qua trăm tuần Lao nhân dùng hai cái chân đuổi." Văn Triều Sinh nói không có người bỏ người đuổi, làm một chút không dưỡng vận động đối với thân thể người cũng tốt. Lao nhân hỏi, "Cái gì là không dưỡng vận động?" Văn Triều Sinh, chạy mau. Lao nhân, kia kỳ thật ta cũng chạy không phải rất nhanh." Văn Triều Sinh kinh ngạc nhìn hắn một cái, chỉ vào thi thể trên đất nói ra, "Hắn là người của ngươi, không muốn hắn sống." Lão nhân mỉm cười, Bất luận cái gì nói không nên nói lời nói người, đều được trả giá đắt. Văn Triều Sinh, nhưng hắn miệng rất cứng, hắn cái gì cũng không có dạng. Lão nhân nghe vậy lông mày dần dần nhíu một cái. Không nên. Văn Triều Sinh đột nhiên tiêu tăng cười, ngươi cái lao thất phù, ta còn tưởng rằng ngươi có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, nguyên lai ngươi liền rượi vào đoán. Phụ các ngươi những người này. Lao nhân một chút không để ý Văn Triều Sinh chăm chọc. Nàng ở đâu? Văn Triều Sinh, ta có bệnh. Lao nhân cười nói, hoặc là ngươi chết, hoặc là nàng chết. Văn Triều Sinh hỏi ngược lại, vậy nói có hay không một loại khả năng, nếu như nàng chết Vậy ta cũng sẽ chết. lão nhân bất khả tư nghị đánh giá văn triều sinh hai mắt, tuổi con nhỏ, người còn tự tử. Văn triều sinh, kỳ thật ta cùng với nàng là khác cha khác mẹ thân huynh ngội, chúng ta trời sinh chính là một cái mạng, một người chết, một người khác cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Lao nhân không tin, trên đời không có quái sự như vậy. Gặt ta một cái lao nhân, người không chính cống. Văn triều sinh nghĩ nghĩ, nhưng ta nếu nói như vậy vậy thì có như vậy một phần bạn khả năng đây là một câu nói thật, nếu như đây là câu nói thật, ngươi trở về muốn cái gì ra nộ. Lao nhân trầm thú Nếu như chúng ta chết, ngươi sẽ tự tử sao?" Nồng đậm châm chọc để lão nhân cảm thấy mang hai ngứa, nhưng hắn nhưng từ Văn Triều Sinh trong lời này nghe rõ một sự tiện. Đối phương đại khái biết Thiên Cơ Lâu Lâu chủ ý đồ, cũng đại khái minh bạch, hắn không dám giết hắn. Giết hắn, Thiên Cơ Lâu Lâu chủ sẽ trị tội. Không có ý nghĩa. "Ngươi liền走 đi, chúng ta sẽ tìm được nàng." Lão nhân nhếch miệng, không chút do dự quay người quay đầu, nhìn qua lúc đến đường, hắn đột nhiên có chút buồn bực, cảm thấy mình đuổi một đêm, toàn bộ tới trên thân chó đi. Văn Triều Sinh hỏi, có một chút ta không rõ, vì cái gì các ngươi không phải muốn nàng chết? Lão Nhân cười cười. Nếu như tương lai có một ngày người có thể đánh bại ta, ta sẽ nói cho người biết. Văn Triều Sinh nói hôm nay có thể thử một chút. Lão Nhân, hôm nay không được. Vì cái gì? Người quá yếu. Qua hai chiêu để cho ta nhìn xem người bản sự. Lão Nhân quay đầu nhìn Văn Triều Sinh một chút, trong lòng đống nhiên có chủ ý, vung ra hai tay. Cũng được. Ta đem người đánh cho cần chết. Cũng có thể đem nàng dẫn ra. chương 686, Nhường chiêu chương 686, Nhường Triều Trương Dương Nhưng Ngọc. Hai người ở chỗ này rằng có, lão nhân lúc đầu đã chuẩn bị rời đi, nhưng Văn Triều Sinh bỗng nhiên lời nói lại gọi hắn đổi chủ ý ta gọi Điển Tĩnh, và tướng các đời thứ 12 môn chủ, lần trước gặp thủ, là tại 12 năm trước. Lão nhân tự giới thiệu, cho dù hắn nơi này có liên quan tới Văn Triều Sinh rất nhiều tin tức, biết Văn Triều Sinh tại tái ngoại hào quang chiến tích, biết có thật nhiều ngũ cảnh cao thủ tại Văn Triều Sinh trong tay gãy quích, thậm chí bọn hắn lấy được một chút hư giả tin tức, ngọc lâu la tông môn do Văn Triều Sinh một người mà diện, cả Điển tại đối mặt Sinh thời điểm, vẫn như cũ lộ ra bình tĩnh. Các người đối ta hành tung hẳn là hiểu rất rõ. Giờ này khắc này, ngươi có thể ung dung như vậy, có phải hay không cảm thấy mình rất lợi hại? Điên tính trước kia rất ít nói nhiều lời như vậy, nhưng đối mặt Văn Triều Sinh thời điểm, hắn nói cũng rất nhiều. Vạn tướng trong các có một môn đặc thù thần pháp, tên là Bồ Tát Giật Môn Thần này pháp là năm đó Di Lặc Đại Phật ngộ đạo thời điểm lưu lại, hết thể cửu trọng tiên, qua lại 11 tên vạn tướng cấp các, các chủ chưa bao giờ có người tu hành vượt qua ngũ trọng tiên người. Bỉ nhân bất tài, 31 năm trước thành công phá vỡ mà vào ngũ trọng thiên, sau đó 17 năm tiến tiến, đột phá đệ lục trọng. Vũ cảnh cường giả bình thường thời điểm tại giang hồ không lộ sơ thủy chỉ có cực ít bộ phận thiên hạ nổi danh, ngươi giết những cái kia trên giang hồ danh hào vang dội, nhưng ở trong mắt ta, chỉ thường thôi. Văn Triều Sinh gật đầu. "Người trước khi đến, bị ta giết chết thằng xui xẻo kia cũng đã nói ngươi rất lợi hại, hắn lúc đó một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, ta cũng làm không hiểu nhiều hắn tại đắc ý cái gì, nhưng tóm lại hắn là chết. Bất quá ngươi có đắc ý vô liếng, đã ngươi đắc ý như vậy, có thể hay không để cho ta 30 triệu?" Điên tĩnh nụ cười trên mặt biến mất. "Ngươi bình thường cũng vô sỉ như vậy?" Văn Triều Sinh, tình huống đặc biệt, đặt thủ xử lý. Điềm Tính miệng chính ngôn từ cự tuyệt hắn. "Không được." nhiều nhất để cho người bà chiều. Văn Triều Sinh lập tức nói ra, 15 chiêu. Điền Tĩnh, 5 chiêu. Văn Triều Sinh, 10 chiêu. Điền tính bất khả tư nghị nhìn xem hắn, ngươi mua thức ăn. Văn Triều Sinh vẫn chưa từ bỏ ý định, thật không có khả năng bất thêm chút nữa. Điền Tĩnh trầm mặt một lát, bỗng nhiên một lần nữa chăm chú đánh giá Văn Triều Sinh, hắn cảm thấy mình có cần phải một lần nữa xem kỹ một chút trước mắt thiếu niên này. Chân nhân cùng trong miệng người khác nghe được tin tức thật có rất lớn khác biệt. Nếu như ngươi không đánh, ta liền phải trở về, trên này không có không hiểu tẩu biến mất người, bất luận ngươi đưa nàng dấu ở chỗ nào ta đều sẽ đi tìm ra. Văn Triều Sinh thành thật nói ngươi nói như vậy ta an tâm. Điền Tĩnh nhíu mày, dần ẩn cảm thấy Văn Triều Sinh trong giọng nói chân thành tha thiết có loại không ổn. Yên tâm cái gì? Văn Triều Sinh nói ta còn tưởng rằng là ngươi đem nàng giấu đi. Câu nói này rất có ý tứ, đặt ở Điền Tĩnh trong hai, đầy đủ hắn ổn định lại tâm thần chăm chú lĩnh hội đồng thời biết một Thiên không thua kém 800 chữ Cẩm ngộ. Bất quá hắn không có thời gian viết Cẩm ngộ. bởi vì hắn thất thần trong nháy mắt đó, là Văn Triều Sinh nhất tuyệt hảo xuất kiếm thời cơ. Hắn nhất tay đạo đúng một ngón tay, đầu ngón tay ánh nắng chiều cùng chiều dương từng dùng, làm cho người phân không rõ ràng, một kiếm này nặng tại tập kích bất ngờ, thế là Văn Triều Sinh bước bỏ hoàng mạc cát sợi, vút bỏ thê lương cô yên, đầu ngón tay duy còn lại vệt kia tuyệt đối nhanh. Kiếm ý tại quang ảnh bên trong nhảy múa nhảy gọn, dù ở ở giữa, trong chốc lát liền đến lao nhân hầu trước, có thể ánh sáng rơi vào lao nhân cổ áo, vệt kia kiếm ý lại bị vô thanh vô tức ngăn lại, tại một trận gọn sóng bên trong tán ở vô hình. Điền mày, ánh mắt sắc bén, gạn đến đánh lén. Văn Triều Sinh thẳng thắn nói hợp lý vận dụng chiến thuật. Điền Tính không e dè Một kiếm này chính là chúng cũng không giết chết ta. Văn Triều Sinh, không muốn giết ngươi. Điển Tính mười phần ngoài ý muốn, ngươi như thế nhân thiện. Văn Triều Sinh chỉ vào hai người dưới chân, là người cách qua sa. Điển Tính hướng phía trước phóng ra hai bước, đi tới một cái tương đối nguy hiểm khoảng cách, đồng thời đối với Văn Triều Sinh dựng lên hai ngón tay, còn lại hai chiêu. Văn Triều Sinh lông mảy nhướng lên, phản bác hắn nói không phải còn lại 4 chiêu sao. Điển Tính náo cả giận nói, ngươi không cần được một tấc lại muốn điên một tước. Hắn hết sức chú, đối với Văn Triều Sinh đề phòng. Văn Triều Sinh cũng không có nói sai. Vừa rồi nếu như không phải khoảng cách kia, một kiếm kia hắn không để phòng nổi, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ để cho hắn tụ thương. Về phần thương thế kia đến tuột cùng là trọng thương hay là vết thương nhẹ, coi như không tỏ dạng. Nhìn thấy không có cách nào lại tiếp tục lừa dối xuống dưới, văn điều sinh thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên. Tứ nhìn thấy lao nhân này một khắc này bắt đầu, hắn liền phi thường rõ ràng lão nhân này xa so với hắn biết trước còn mạnh hơn. Nói câu tiếng người, hắn đánh không lại lao nhân này. Đây là văn điều sinh bén nhất trực dĩ hắn như cũng dám đối với lão nhân này đối thủ là bởi vì hắn đã minh bạch thiên cơ lâu lâu chủ mục tiêu là hắn, mà lại vì từ trong tay hắn thu hoạch thiên cơ, Lý Liên Thu sẽ không để cho hắn tùy tiện chết đi. Nói cách khác, trước mắt lao nhân này sẽ không giết chết hắn. Trên thực tế, từ đối phương nói chuyện phía bên trong cũng có thể nhìn ra, địa tính đối với hắn căn bản cũng không có sát ý cho nên, đối với bây giờ Văn Triều Sinh mà nói, đây là một cái rất tốt ma luyện bản thân cơ hội. Ba kiếm này hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhìn thẳng vào trên lệnh, tìm kiếm đột phá. Hai người đối mặt ở giữa, Văn Triều Sinh tay phải cung vị kiếm chỉ, dựng thẳng tại trước ngực, hai mắt ngưỡng thử, trong chớp mắt Có liệt gió mạnh quét tuổi qua mí mắt của hắn, hòa vào kiếm ý, hòa vào tiên địa đạo vận bên trong. Cho đến giờ phút này, điển tĩnh đáy mắt chỗ sâu mười lóe lên một vòng rung động tinh quang. Thế gian này, thông hiểu kiếm ý kiếm khách cũng là không tình thiếu, kiếm các liền có bài vị, hắn đã từng thấy qua, cũng giao thủ qua. Nhưng điển tĩnh nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có kiếm khách có thể đem kiếm ý khai phát đến trình độ như vậy. Thông qua C kiếm ý kết nối thiên địa, sớm tìm hiểu đạo vận đồng thời sử dụng đạo vận lực lượng đến để bản thân sử dụng. Loại thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy, chí ít tại hắn sống hơn 100 năm bên trong chưa bao giờ thấy qua. Hắn cũng chưa từng tại Thiên Cơ lâu qua lại mấy trăm năm thu nạp tiên tài tuấn kiệt trong hồ sơ thấy được nó nhìn. Khó trách lâu chủ coi trọng như vậy ngươi, ngươi thật sự có chỗ vi phạm. Nhìn như vậy đến, ma ca bọn hắn chết không an. Trận chiến này, hắn để Văn Triều Sinh tiên cơ, do là Văn Triều Sinh không tiếp tục tiếp tục tăng kiếm. Hắn ngay trước điển tĩnh mặt ngưng tụ kiếm thế, phong thích kiếm ý, để kiếm ý cùng đạo vận giao hòa, hóa thành mạnh nhất tư thái. Văn Triều Sinh lấy kiếm ý diện hóa lấy hắn đi vào thế giới này nhìn thấy đủ loại, lại lấy chính mình đối với những này thế gian tượng thể ngộ sâu nhất, cảm thụ thuần nhất kia một phần nhỏ khiến cái này đổ vật đến chóc và trở thành chính mình đâm về điển tinh kiếm. Là gió, là mưa, là mây, là tuyết. Là đại mạc cơ khổ cùng trầm mặt điên cùng, cũng là nhân gian long thịnh cùng nguyên náo cô độc. Thế gian các loại, hệ tại ba thước, một kiếm đã ra, vạn tượng chiều bái.